Đột nhiên một cánh tay lạnh như băng vòng qua dưới nách nàng. Lý Mộ Uyển cả kinh, lập tức cảm thấy thân mình đang bay lên cực nhanh. Trong mũi truyền đến mùi hương quen thuộc, đáy lòng nàng liền yên tâm lại. Trước mắt nàng hiện ra sương mù cuồn cuộn, đang định mở miệng nói chuyện thì bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng của Vương Lâm. "Không nên cử động, ta mang ngươi đi giết người." Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển dừng lại giữa không trung một chút, từ trong túi trữ vật xuất ra sao long cân. Tay phải hắn vung lên, long cân biến dài ra, bắt đầu động đậy, nó trực tiếp cuốn lấy thi thể của tu sĩ đầu to. Sau đó, phía cuối của long cân lại phân ra làm hai nhánh, nhánh kia cuốn lấy xác của Phác Lâm tay phải của Vương Lâm cầm lấy long cân, thần thức đảo qua. phát hiện phương vị của mấy tên đang chạy trốn, đáy lòng toát lên một tia châm chọc. Thân hình hắn lập tức đồng lao về phía đông bắc đuổi theo. Hắn phi hành giữa không trung, nắm chặt lon cân trong tay, ở phía sau kéo theo hai thi thể của các đan kỳ tu sĩ. Đáy lòng cô tang kinh hoàng, vừa rồi hắn cảm giác được trong một khắc, ý thức hải của hắn giống như bị một bàn tay to đang quấy động trong đó. Dường như chỉ cần sờ nhẹ hắn sẽ lập tức hình thành câu diệt mà chết. Nhất là pháp lâm tử vong một cách rất dư gì khiến hắn kinh hãi đảm chiến. Sơ khắc này sự hối hận trong tâm của hắn nếu dùng hai từ ngập trời để hình dung cũng không đủ. Chỉ vì một lò luyện đan, trong ba người bọn hắn thì hai người đã chết. Nghĩ đến đây, đáy lòng hắn càng thêm bối rối, cắn răng vỗ vào túi trữ vật. phút ra một miếng đan dược, không chút do dự nuốt vào trong miệng thúc dục linh lực, hắn cắn đầu lưỡi, phun ra huyết vụ. Hai tay hắn đánh ra mấy đạo linh giác vào thân thể theo đó, thân thể hắn sần heo xuống, nhưng tốc độ của hắn đã tăng nhanh mấy lần. Tại chỗ chỉ lưu lại một cố tàn ảnh, thân thể hắn đã lao ra trăm sặm bên ngoài. Khuôn mặt Vương Lâm lộ ra nét cười lạnh, thân mình như sao băng. "Phá không mà đi." Từ rất xa hắn đã thấy được Côn Tang trong mắt hiện lên hàn mang, hé miệng phun ra một đạo kinh quang. Đạo kinh quang chợt lóe đắc lập tức biến mất, nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Côn Tang đang kinh hoàng phi hành, chợt thấu tâm đau nhói, quỷ đầy nhìn một đạo kinh quang xuyên qua ngực hắn. Kim đan của hắn cũng từ trong ngực cũng lao ra, bay về phía sau. Hắn mở miệng nhưng cũng không thể phát ra chút thanh âm nào, trước mắt sầm tối đen tối cũng thân mình cũng xung lên, từ không trung ngã xuống. Trước khi chết, hắn Thủy Trung vẫn không rõ vì sao tất cả đột nhiên nghịch biến, con mồi như thế nào lại biến thành thợ săn. Ngay khi thân mình hắn rơi xuống, một sợi dây kim sắc lập tức từ đầu cối của Long cân bung ra, cuốn lấy xác chết, buộc chặt lại. Khi Vương Lâm bay qua, Sắc của côn tăng lại bị long cân kéo theo phía sau. Ba cố thi thể kết đan kỳ như ba cái lông đuôi của con tổng tước, giữa không trung bị long cân thẳng tắp kéo đi. Mà vương Lâm chính là đầu của con khổng tước này. Người thứ ba, sắc mặt của vương Lâm âm trầm. Hắn cầm lấy kim đan ném vào trong túi trữ vật, thân mình vừa đổng hướng đến một tiêu ghế tiếp bay đi. Lý Mộ Uyển nhìn những cảnh tượng trước mắt, đáy lòng tuy có chuẩn bị nhưng vẫn nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Giờ khắc này, sự cường đại của Vương Lâm đã thành một dấu vết không thể xóa nhòa, khắc sâu vào đáy lòng nàng. Trần Hải là trưởng lão của Đấu Tà phái, hắn ngày thường được hưởng thượng sự tôn sùng, nhưng lúc này lại như chó nhà có tang, hoảng sợ chạy trối chít. Hắn biết tốc độ của mình không đủ nhanh Vì thế chạy đi không xa, lập tức sử dụng pháp thuật đào một cái hố to trên mặt đất, thu liễm hơi thở, đem chính mình chôn xuống. Khi hắn còn là trúc cơ kỳ, đã từng sử dụng phương pháp này để tránh kiếp nạn. Lúc này nằm dưới nền đất, đáy lòng của hắn cười khổ không thôi, thầm nhủ chính mình đã lâu không sử dụng lại biện pháp bảo mệnh này rồi. Hắn than nhẹ một tiếng. nhưng sau đó tiếng thở dài liền như đọng lại. Ánh mắt hắn trợn lên, trong đồng tử lộ ra một hồng sắc thiểm điện. Không chỉ thất khiếu chảy ra máu tươi mà trong thức hải cũng lộ ra hồng sắc điện mang. Một đảo kim tuyến từ dưới đất lao ra, trói thi thể của Trần Hải, nhấc ra khỏi lòng đất. Tên thứ tư. Phần cuối của Long Tân chia ra làm bốn nhánh. Ngoài trừ thi thể mất đầu của tên tu sĩ đầu to kia còn lại ba cỗ thi thể đều bị máu tươi tràn ra thất khiếu, nhìn qua trông cực kỳ đáng sợ. Liên tục sát hai người, Hàn Mang trong mắt Vương Lâm chẳng những không giảm bớt mà còn nặng hơn thân hình hắn di chuyển càng lúc càng nhanh. Một nén nhang sau theo sau Vương Lâm từ 4 cỗ thi thể đến 9 cỗ thi thể. Cuối cùng chỉ còn lại tên chạy trốn sớm nhất là tên đại trưởng lão Tiễn Khôn. Hắn càng chạy đáy lòng càng lạnh, nhất là khi thần thức quét qua thấy được Vương Lâm đang dùng Long cân chói chín cổ thi thể, ra đầu hắn như tê dại. Chỉ với thời gian ngắn như thế, không ngờ hắn đã quét sạch toàn bộ kết đan kỳ tu sĩ. Đây là tu vị đạt đến cấp bậc nào mới có thể làm được? chẳng lẽ hắn là nguyên anh kỳ cao thủ. Đáy lòng Tiễn Khôn run rẩy. Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ này lập tức bị hắn phủ nhận. Trước đó bọn họ đuổi giết Vương Lâm, đối với tu vị của hắn đã nhất thanh nhị sợ rõ ràng là chút cơ hậu kỳ đại viên mãn mà thôi. Nếu không chúng cũng không dám truy kích. Nhưng hiện tại, tình thế đột nhiên nhịp chuyển. Quá trình nghị chuyển này diễn ra quá nhanh. Nhanh đến nỗi hiện tại Tiễn Khôn có một cảm giác như đang mơ. Và tất cả những chuyện đang xảy ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Vương Lâm đuổi theo phía sau, trong mắt hắn hàn mang càng lúc càng dày, nhìn tiến không đã chạy được rất xa, đáy lòng cười lạnh. Tên này dù sao cũng là kiếm đan trung kỳ, tốc độ so với mấy tên kia nhanh hơn mấy lần, tuy thế Vương Lâm cũng không vội. Đối phương chạy trốn nhanh như thế thì sự tiêu hao linh lực sẽ rất lớn, không thể duy trì được lâu, lát nữa sẽ chậm lại thôi. Tiếng phun tắn răng một cái, thay đổi phương hướng, hắn nhớ rõ cách đấy không xa có một phân bộ của đấu bà phái, có hai vị đan kỳ cao thủ tọa trấn. trước nguy cơ sinh tử tồn vong, hắn cũng bất chấp tất cả, chỉ cần cản trở đối phương một lúc, chính mình có thể bảo mệnh đắc, mọi việc khác để sau. Hắn sử dụng toàn bộ linh lực, dùng tốc độ nhanh nhất hướng đến phân bộ của Bồ Tà phái. Ngũ Đinh Phong là một tòa núi rất cao, trên núi có rất nhiều lâu các, ngàn năm trước chính là một môn phái lớn nhất vùng phủ Cẩn. Đáng tiếc Ngàn năm sau môn phái đã xuống cấp, vừa bị đấu tà phái diệt, môn trở thành một phân bộ của nó. Ngày hôm nay, các đệ tử đang tự luyện tập, hai tên việt đan trưởng lão một nam và một bắc huynh đệ đang đả tọa đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn nhau một cái, vội vàng đẩy cửa bước ra. Ở giữa không trung tiến không chật vật bay đến chưa tới gần đá cao rộng quá. Một năm, một bắc Ta ra lệnh toàn bộ đệ tử của Ngũ Đinh Phong hiệp lực ngăn chặn tên truy hích sau ta, không cho phép các ngươi chạy ra Ngũ Đinh Phong nửa bước. Nếu có thể thành công, tưởng thưởng vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nói xong, hắn thân mình chợt lóe, hoàng hốt chạy đi. Một năm, một bắc vừa hiện thân đã nghe được thanh âm của Tiễn Khôn, sắc mặt hai người đang sởn sốt đột nhiên đại biến. có thể khiến cho đại trưởng lão chạy trối chết thì hai người bọn họ sao có thể ngăn cản. Đúng lúc này, ánh mắt hai người nhìn được một người xuất hiện. Đáy lòng một nam và một bắc đang đoán xem là ai khiến cho đại trưởng lão chật vật như thế, nhìn thấy Vương Lâm đến thì tâm thần lập tức đại chấn, nhất là khi nhìn đến chim cổ thi thể bị Vương Lâm kéo theo phía sau. Hai người ngưng thần nhìn lại, sắc mặt lại đột biến. Mộc Nam Thất Thanh nói: "Chín vị trưởng lão của tổng bộ này này." Một vắc thở dài, hơi lạnh tràn khắp toàn thân, hắn kéo lấy Mộc Nam, đứng sang một bên cung kính nói: "Phán bối một mắt tham kiến tiền bối." Mộc Nam thân mình run lên, cũng cúi núm cung kính nói: "Phán bối Mộc Nam tham kiến tiền bối." Vương Lâm lãnh lùng liếc nhìn hai người một cái, tốc độ không giảm. Từ giữa không dung xẹt qua. Một cái liếc mắt này đã làm hai người hết hồn, quần áo phía sau lưng đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Tiễn Khôn phi hành đã lâu, linh lực có chút không kịp bù đắp, hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra linh đan ăn vào. Chẳng qua trì hoãn một chút, như vậy khoảng cách giữa hắn và Vương Lâm đã càng gần. Thấy Vương Lâm đã đuổi đến gần, hắn cười thảm một tiếng. Nhìn ánh mắt độc ác điền vương Lâm, hắn căng căng, lấy từ trong túi trữ vật ra một khối lệnh bài màu đỏ, trên đó có viết một chữ màu đỏ đậm, "Tru". Lệnh bài này chính là loại lệnh bài nổi danh nhất Tu Ma Hải, Vạn Ma Bạc Nhật Chu Sát Lệnh. Đây chính là từ thượng cổ lưu truyền xuống, phương pháp luyện chí đắc tuyệt tất cả Tu Ma Hải bây giờ cũng chỉ còn không hơn 10 khối. Tiến hồn trong lúc vô ý đạt được, lập tức tí luyện trở thành chí bảo, là đòn sát thủ tối hậu của mình, luôn sợ có người biết được. Hắn dự định cất giấu để ngày sau sử dụng để tăng trưởng thực lực. Để mở nó ra yêu cầu cực kỳ hà khắc, phải hy sinh tính mạng của một kẻ đang kỳ tu sĩ trở lên. Khi giết được kẻ bị truy sát, tu vi của hắn sẽ bị hiến tế để luyện thành tu đan. người khác ăn vào thực lực sẽ tăng lên không ít. Chính là bởi hiệu quả khủng khi này cho nên một khi ma tu thấy kẻ bị truy nã, bình thường đều luôn lao lên chém giết. Cũng bởi vì đặc hiệu này cho nên người có được lệnh bài này gần như không ai lại tự thân mở ra nó mà tìm một tên giết đan tu sĩ để bắt hắn mở ra. Còn kẻ bị truy sát thì có thể tùy ý tìm lấy một người bên cạnh đến lúc đó có thể dễ dàng có được một quả tu đan. Kể từ đó, lệnh bài này còn lại ngày càng ít. Toàn bộ cả tu ma hải bây giờ chỉ sợ còn không đến 10 khối mà thôi. Trong lòng Tiễn Quân cũng có tính toán như thế. Hắn định sử dụng khi chuẩn bị tiến giai nguyên anh kỳ. Nhưng tại nguy cơ sinh tử tồn vong trước mắt, hắn trong lòng độc ác. Sau khi xuất ra lệnh bài Hắn dừng lại, chờ cho Vương Lâm đuổi đến. Làm là bị lệnh này truy nã, chỉ cần vẫn nằm trong phạm vi của Tu Ma Hải thì ít ai có thể sống hơn trăm ngày cả. Ngược lại, nếu qua trăm ngày mà vẫn vô sự thì sẽ tự hành nuốt vào tu đan của người mở ra lệnh bài, tăng cường tu vi. Mắt thấy đối phương đã đến gần, Tiễn Khôn cầm trong tay vạn ma bạch nhật chu sát lệnh quát lên. Đứng lại! Ngươi có nhận ra lệnh bài này không? Ta đã tế luyện nó, linh hồn dung nhập vào nó, nếu ngươi giết ta chắc chắn bị truy ngã tru sát. Hôm nay là chúng ta sai, ngươi cũng đã giết chín người cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế? Ngươi nếu tha cho ta một mạng, ta sẽ dẫn tiến người để ngươi có thể sống, ta trở thành đại trưởng lão của đấu tà phái. Ngươi thấy thế nào? Tiên nhị Tác giả: Lý Căn Thực hiện: Huyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website: tudihuyentranh.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 1.51. Vạn Ma Bách Nhật Chu sát lệnh vương Lâm dừng lại, ánh mắt liếc qua lệnh bài trong tay Tiễn Khôn, rồi lại nhìn chằm chằm vào hắn. Sau khi thấy lệnh bài này Lý Mộ Uyển sợ run lên cả người. Sau đó cẩn thận nhìn lại, thần sắc lập tức đại biến, thấp giọng nói: "Đây là Vạn Ma Bách Nhật Chu Sát Lệnh. Thật không ngờ tu ma nổi Hải vẫn có pháp bảo đến cấp bậc này. Ta cũng chỉ xem trong một số sách cổ mới có giới thiệu về nó." Lý Mộ Uyển kể ra tất cả những gì nàng biết về sự lợi Hãy tuân lệnh bài này, cuối cùng giọng điệu có chút trầm lại, trong lời nói có thể rõ ràng cảm nhận được sự nghi kỵ của nàng đối với lệnh bài này. Tiễn Khôn đúng là sợ Vương Lâm không biết về lệnh bài này, mặc cho mình nói như thế nào đối phương cũng sẽ bán tín bán nghi, không tin tưởng, còn đem mình giết đi, như thế mình đã khéo quá hóa vụng mất. Hiện tại nếu tiểu nha đầu kia dám tới tiểu qua về lệnh bài này, Tiễn Khum khôn sẽ không tin có người biết rõ về sự lợi hại của vạn ma mach nhập chu sát lệnh mà vẫn có thể đồng thủ giết người. Đáy lòng hắn thở phào một hơi, nói: "Đạo hữu, ngươi thấy đề nghị của ta như thế nào? Không cần quá cố chấp, nếu là giết ta, đến lúc đó ngươi sẽ bị chu sát liên truy nát, phiền toái không ngừng." Vị nữ tử bên cạnh ngươi dù không có tội gì nhưng chắc chắn sẽ bị liên lụy Có phải hay không? Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn Tiến Khuôn Quay đầu nhìn lại Lý Mộ Nguyễn từng chữ một nói ra Ngươi chắc chắn chứ? Nếu có thể vượt qua một trăm ngày thì có thể đạt được toàn bộ tu vị của hắn phải không? Lý Mộ Nguyễn thở sâu, gật đầu Tiến Khôn đáy lòng run lên, thầm nhủ không ổn, đang định lui về phía sau. Trong mắt Vương Lâm Hàn mang thoáng hiện, miệng quát lên một chữ. Từ Tiến Khôn dư thảm một tiếng khất khiếu chảy ra máu tươi, ánh mắt xải ra thần thức bị phá liệt, ngã xuống đất tử vong. Ngay khi hắn chết, lệnh bài trong tay hắn nháy mắt vô hành vô tức vỡ vụn, một đạo hồng mang bỗng nhiên bay ra, hình thành một chữ Việt thật lớn ở giữa không trung. Chữ Việt này có màu sắc đỏ tươi, giống như vừa từ trong huyết trì phóng ra treo cao cao giữa không trung ở trên đỉnh đầu của Vương Lâm trông cực kỳ chói mắt. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chữ Việt lớn ở giữa không trung, mặt không biến sắc, long cân phía sau lại tách ra một nhánh nữa, cuốn lấy xác Tiễn Khôn kéo về phía sau. Vương Lâm kéo lấy Lý Mộ Uyển quay đầu bay đi, nháy mắt đã trở lại Ngũ đỉnh phong. Hai người một nam, một vắt ngơ ngác nhìn chư kiệt đỏ tươi, đáy lòng nổi lên lòng tham, nhưng tham niệm này nhanh chóng tiêu tán. Hai người đứng cung kính ở trên Ngũ đỉnh phong như hề sầu đang run rẩy đứng trước mặt bỏ ngựa. Vương Lâm lạnh lùng nhìn qua, bình thản nói: tổng mộ của đấu tà thái có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa trấn không. Một nam vội vàng giành nói trước. Không có. Đừng nói đấu tà thái, dù trong phạm vi trăm vạn dặm quanh nam đầu thành đều không có một vị nguyên anh kỳ tu sĩ nào. Những vật tiền bối như thế làm sao lại để ý đến nơi này, bình thường vẫn chỉ đi lại trong nội hải mà thôi. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào mắt của Mộc Nam, làm cho hắn run rẩy, đáy lòng hoảng sợ. Lúc này hắn mới lại hỏi: "Chưởng môn của Đấu Tà phái tu vị như thế nào?" Mộc Nam tiến lên một bước, cung kính nói: "Tiền bối, Đấu Tà phái chưởng giáo đại nhân đạt đến kết đan trung kỳ tu vị, chẳng qua đã đạt đến đỉnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến vào hậu kỳ." Vương Lâm đáy lòng cười lạnh, song hai mắt lại hiện lên hàn mang, lạnh ngôn bảo: "Hai người các ngươi dẫn đường, đến tổng bộ đấu tà phái. Hai người Mộc Bắc và Mộc Nam sao dám tự tuyệt, vội vàng cung kính vân dạ, được lên dẫn đường." Trong khi phi hành ánh mắt hai người thỉnh thoảng vẫn quét đến chữ viết lớn trên đỉnh bổ của Vương Lâm, đáy lòng cầu mong nó sẽ hấp dẫn thật nhiều người đến đây, đem người này giết đi là tốt nhất. Một đường đi đến, những nơi Vương Lâm đi qua nổi lên từng trận phong lôi. Những tu sĩ phía dưới kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại không tự chủ được hít vào một hơi lãnh khí. Đầu tiên là thấy được chữ diệt đỏ tươi cao lớn trên đầu Vương Lâm, sau lại thấy 10 cố thi thể như sao băng bị hắn kéo đi giữa không trung. Trong mắt mọi người không tự chủ được đều liên tưởng đến việc 10 người này bị tru sát liền hấp dẫn, kết quả từ truy sát trở thành bị diệt sát. Đưa những thi thể này buộc lại kéo đi tất nhiên là vì mục đích cảnh cáo trực tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn và là ai thấy được cảnh này đều kinh hồn tán dởm, nhanh chóng sử dụng giọng sàn truyền âm, đưa tin tức này thông tri cho Vàng Hưu đồng môn. Vạn Ma mách Nhật Chu phát lệnh tái hiện tại tu ma hải. Tin tức này lập tức màng nhiều con đường khác nhau lan truyền ra bốn phương tám hướng. Chu sát lệnh xuất hiện đồng nghĩa với việc nếu ai có thể thành công tuệ được người này thì có thể đạt được toàn thân tu vi của một tên vết đan kỳ tu sĩ. Sự tình khiến cho bất kể là trúc cơ kỳ hay vết đan kỳ đều có sức hấp dẫn rất lớn. Nhất là vết đan kỳ, nếu có thể thành công thì thậm chí có thể tiến lên một cảnh giới mới cũng hoàn toàn có cơ sở. thậm chí kết đan trung kỳ cũng không phải là không có khả năng tiến nhập hậu kỳ. Nhất là khi có người đoán rằng người mở ra lệnh bài này là do một tu sĩ hiến tế. Nếu là một kết đan hậu kỳ tu sĩ hiến tế thì việc này chắc chắn sẽ càng gây được oanh đồng lớn hơn nữa. Trong khi Vương Lâm đang phi hành, đan phôi trong cơ thể đang dần chuyển hóa thành một viên kim đan to bằng khoảng một nắm tay, tản mát ra từng trận linh lực sao động, tràn ngập toàn thân hắn. Vương Lâm tính toán tu vị của kết đan hơn khoảng hơn trăm lần so với trúc cơ. Hắn nhìn về một phương hướng nơi tu Ma Hải, ánh mắt như xuyên thấu nội hải trực tiếp nhìn đến Triệu Uốc, khóe miệng hắn lộ ra một nếp cười lạnh. Nội Tâm trầm mặt nói: "Đăng Hóa Nguyên, Vương Lâm ta đã kết đan thành tông, đợi ta đạt đến nguyên anh tu vị thì sẽ là ngày ta quay trở về. Ngươi ngàn vạn lần không thể chết sớm được đâu đó, ta sẽ khiến cho cả đằng tộc của ngươi chôn cùng ngươi." Một nam trộm Liêu Vương Lâm một cái, thấy nét tươi cười của Vương Lâm làm thân hình hắn không tự chủ được, khẽ run lên trái tim co quắp, nội tâm thầm mắng: Sao vẫn chưa có ai đến giết tên này, chứ việc trên đỉnh đầu lớn như thế tôi mà. Mau đến giết hắn đi, nếu không thật sự dẫn hắn đến tổng bộ, hai người bọn ta dù không bị hắn giết cũng bị trưởng môn diệt hồn. Đang lúc hắn đang cầu nguyện, sương mù phía xa đột nhiên xuất hiện một người. Người này dáng vẻ mệ vệ, từ xa phóng đến, sương mù cuồn cuộn tản ra, tóc đen, mắt đen. Hắc khí, hắc kiếm. Toàn bộ thân thể hắn lộ ra khắc mang dày đặc. Nếu người này sắc mặt cũng lạnh lùng thì sẽ có vẻ toàn thân tràn ngập sát khí. Đáng tiếc, hắn chừng trung tuổi, bùng lại trẻ ra, mặt tròn tròn, khóe miệng lại lộ ra nét tiếu ý. Sau đó, không những không có chút sát khí nào, ngược lại mang đến cho người khác vẻ buồn cười. Tuy nhiên, sau khi một nam, một bác thấy được người này, sắc mặt khẽ biến, rồi sau đó trong ánh mắt lói lên vẻ vui mừng. Khạch, khạch, vạn ma mắt nhật chu sát lệnh. Được lắm. Hai mắt lộ ra một tia lục mang, nhìn chầm chầm vào chữ chu to lớn trên đỉnh đầu của vương lâm cười lên tán thưởng. Tiểu bối, ta cho ngươi thời gian nửa nén hương để tự giải quyết hậu sự. Tiểu bối, ta cho ngươi thời gian nửa nén hương để tự giải quyết hậu sự. Không nên có ý đồ phản kháng, lấy tu vị kết đan sơ kỳ của ngươi, vẫn chưa đáng để các y ma quân ta xem vào mắt. Người này nói xong, hai tay chắp sau lưng, ngẩm đầu nhìn trời, lộ ra một tư thế bể nghế thiên hạ. Lý mộ huyền che miệng bật cười, nhìn vẻ ngạo mạn của tên tu sĩ béo ú, lại nhìn vương lâm ý cười trên mặt càng đậm. Một nam đáy lòng có chút kích động, đây mới chính là cao thủ, không hổ là Hắc Y Ma Quân thượng quan mặt, người mà ngay cả trưởng môn đều phải kính lễ ba phần. Nghe nói hắn cũng như trưởng môn, tu vị đạt đạt đến kết đan trung kỳ đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào hậu kỳ. Tu vị này cũng mạnh hơn vài phần so với đại trưởng lão. Vương Lâm nhướng mày, cười lạnh quát: "Muốn chết?" Thượng quan mặt ngẩn ra, Lục mang tiểu nhãn đánh giá vương lâm một lúc cười nhạt nói Thật không biết trời cao đất xày Để lão phu tiến ngươi đoạn đường Để ngươi biết tôn trọng Kết đan trung kỳ là như thế nào không chờ hắn nói xong Vương lâm tay phải điểm về hắc y ma quân Âm thanh lạnh lung nói Tử Chữ tử này vừa thốt ra Bóng nhiên trên ngực của thượng quan mặt bay ra một khối ngọc bội Nó vang lên một tiếng sắc rồi vỡ thành hai mảnh, toát ra cổ khói nhẹ rồi tiêu tán. Ý. Vương Lâm tay phải chụp tới hai khối ngọc phù lập tức rơi vào tay hắn, thần thức đảo qua, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, thuận tay ném vào trong túi trữ vật. Hắn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào thượng quan mặt đang lộ vẻ đầy hoảng sợ. Từ chú thuật. Trên mặt thượng quan mặt toát đầy mồ hôi lạnh. Khối ngọc phù này chính là khối pháp bảo duy nhất sư phụ hắn lưu lại cho hắn trước khi lâm chung. Nó có thể chống đỡ được một kích toàn lực của Cao phủ Nguyên Anh kỳ. Hắn vẫn ở ngoài vi của tu Ma Hải, nếu gặp được Nguyên Anh kỳ tu sĩ lập tức tránh đi, không dám trêu chọc. Nếu gặp phải tu sĩ có tu vi không bằng mình thì cũng cứ bốc một chút, dần dần có chút uy danh. Nhưng hiện tại Hắn lập tức tỉnh táo lại, hít hồn nhìn ánh mắt Vương Lâm, sợ đối phương đột nhiên quát một tiếng từ. Chân hắn lập tức mềm nhũn, quỳ vội xuống mặt đất, run rẩy nói: "Tiền bối tha mạng, vãn bối thượng quan mặt biết sai rồi, mong tiền bối không trách tội một nam ngơ ngác xem xét cảnh tượng trước mặt." Nội tâm cực kỳ kinh sợ, Kiên khẽ liếc nhìn Vương Lâm một cái, đáy lòng lại không dám nổi lên chút tâm tư nào như trước nữa. Hắn đứng bên cạnh Mộc Bắc, vội cúi đầu xuống che giấu sự kinh hãi trong ánh mắt mình. Thượng Quan Mạt thấy biểu tình vẫn lạnh như băng của Vương Lâm, trong lòng lại run lên tán răng một cái nói: "Tiền bối, vãn bối nguyện xin bái ngài làm sư phụ." Từ nay về sau xin bên cạnh thầu hạ ngài. Sư phụ, xin hãy cho ta làm đồ đệ của người. Nói xong hắn vội vàng nhìn về phía Lý Mộ Uyển, cầu xin nói, ngài hẳn là sư mẫu phải không? Sư mẫu, mong người khuyên nhủ sư phụ để lão nhân gia thu ta làm đệ tử đi. Khuôn mặt xinh đẹp Lý Mộ Uyển hơi ửng đỏ, liếc trộm Vương Lâm một cái. nhìn không rõ biểu tình của hắn. Cô hơi thở dài một cái, cúi đầu không nói gì. Ánh mắt Vương Lâm vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thượng Quan Mặc, cực cảnh thần thức ở trong thức hải quay cuồng, trong mắt như lộ ra hồng sắc tiễn điện. Thượng Quan Mặc vẫn luôn quan sát phản ứng của Vương Lâm, lúc này thầm nhủ không một Hắn biết sói đối phương nếu có thể khiến từ thân ngọc phu chủ động phòng ngự và vợ thành hai mảnh thì tất nhiên công kích của hắn không dám gì Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa tử chú thuật phục thị lại khiến hắn hết hồn, từ biết nếu có chạy trốn cũng khó tránh khỏi kiếp này. Dưới sự kinh hoàng lo lắng, hắn vội điểm mi tâm, bổn mạng tinh huyết của tu sĩ kết đan trung kỳ bỗng nhiên từ trán phiêu ra, có màu kim hoàng sắc. Mồn mạng tinh huyết vừa xuất, vẻ mặt hắn lập tức trở nên uể oải, linh khí trong cơ thể dao động mãnh liệt, tu vị cảnh giới có dấu hiệu bị phục lui. Mồn mạng tinh huyết của tu sĩ có tu vị càng cao thì càng đáng trân trọng, một khi dân ra toàn thân tu vị tất nhiên bị tổn hại. Tu vị càng cao, tổn hại càng lớn. Tiên nhịch tác giả nhí căn thực hiện Huyết tông tử chuyện được chia sẻ tại website tudiychuyen.org Quyền hay Tu chân huyết ảnh chương 152 Sát phạt huyết lộ bản mệnh tinh huyết màu vàng bay ra từ huy tâm của thượng quan tỏa ra ánh hào quang dịu dịu. Vương Lâm thản nhiên nhìn thượng quan mặt tay phải vẫy nhẹ Giọt bản mệnh tinh huyết lập tức bay vào trong lòng bàn tay hắn Vương Lâm không nghĩ người gì nuốt luôn vào miệng Bản mệnh tinh huyết lập tức tiến vào thức hại của hắn Bị cực cảnh thần thức bao lấy Từ bây giờ, hắn chỉ cần niệm chú là thượng quan mặt sẽ chết ngay tức khắc Tương tự, nếu như Vương Lâm chết thì đối phương cũng không thể thoát được tử vong Trên thực tế bản mệnh tinh huyết không khác so với tâm trí, chỉ có điều tâm trí có tác dụng trực tiếp hơn. Thức hải của con người xem có vẻ chắc chắn nhưng trên thực tế lại vô cùng mỏng manh. Nếu như nuốt quá nhiều bản mệnh tinh huyết rất có thể sẽ khiến cho thức hải bị hỗn loạn, dẫn tới hậu quả đáng sợ không thể tưởng tượng được. Vì vậy bản mệnh tinh huyết có một sự hạn chế nhất định không thể khiến đại bộ phận tu sĩ vì thế mà vui sướng. Có tới hàng ngàn loại cấm chế có thể đạt được hiệu quả tương tự so với bản mệnh tinh huyết. Ngoài ra còn một điểm nữa là bản mệnh tinh huyết phải là do tu sĩ can tâm tình nguyện xuất ra. Nếu như dùng sức mạnh cưỡng ép thì trừ khi người đó có được đại thần thông, nếu không, cho dù có muốn cũng không thể lấy nó ra được. Thượng quan mặt cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn biết rằng đối phương sẽ không dễ dàng buông tha. Thậm chí, người ta có thể sẽ đặt một số cấm chí lợi hại lên cơ thể mình. Vì vậy, trong khi hắn khẩn cầu đối phương nhận hắn làm đệ tử đã chuẩn bị tâm lý rồi. Việc bái sư này thực tế chỉ là cái cớ để hắn tìm lối thoát thân mà thôi. Nhưng hắn không thể ngờ được đối phương không hề động lòng. chơi vào bước đường cùng để bảo toàn tính mạng mới chủ động tiến xa bản mệnh tinh huyết. Đợi sau khi đối phương thu nhận, nỗi hoang mang trong lòng hắn mới bớt đi một chút. Vương Lâm lạnh lùng nhìn hắn, quay người đi, nói với một nam, tiếp tục dẫn đường. Từ khi Vương Lâm giết chết trưởng lão của đấu bà phái, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm không thể mềm lòng được. Nếu như giết một kẻ bình thường của Đấu Tà phái thì cũng dễ giải quyết, nhưng giết trưởng lão thì chắc chắn đối phương sẽ truy cứu đến cùng. Giờ đây Vương Lâm đã không còn là một thiếu niên thôn dã, một mạt chấp pháp như ngày xưa nữa rồi. Bất luận là tâm tính hay là phương thức hành xử đều lão luyện hơn xưa rất nhiều. Năm đó Siết Chí đằng lệ đã dẫn tới một loạt chuyện không hay. Vì vậy, từ đó khiến Vương Lâm hạ quyết tâm nếu như đánh giết một người thì để lại bỏ hậu hoạn, có giết thêm 10 người nữa cũng chẳng sao. Chính vì thế mà hắn mới quyết định tận diệt đấu tà phái. Chỉ có diệt đấu tà phái mới có thể ngăn chặn được những hậu họa sau này. Nghĩ như vậy nên Vương Lâm kéo Lý Mộ Uyển thân mình vọt lên. Đồng thời Sấn lực thuật hóa thành hai cánh tay to tóm lấy một nam, một bắt bay về phía trước. Sắc mặt hai huynh đệ này tái mét, nhưng không dám kêu ca nửa lời. Bọn họ vội vàng vùng đỉnh thân hình, cúi đầu đi trước Sấn Đường. Về phần Thượng Quan Mạt lúc này, hắn mới lau mồ hôi trên trán theo sát sau đó. Hắn cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng không dám biểu lộ ra mặt. Sơ sát tinh lại nổi sát tâm. Từ chú thuật nhất định là hắn sử dụng từ chú thuật. Người có thể luyện được loại công pháp độc áp thế này chắc chắn không phải người bình thường. Thượng quan mặc nghĩ thầm trong lòng thỉnh thoảng lại nhìn chộm Vương Lâm. Trong lòng Lý Mộ Uyển xuất hiện một cái cảm giác không thể nói thành lời. Nàng ngước đầu nhìn Vương Lâm. Có nằm mơ Nàng cũng không ngờ được đối phương quả nhiên đã đạt đến kết đan kỳ Hơn nữa tất cả những việc xảy ra trên đường đều ớn với lời nói trước khi hắn rời khỏi động Dưới nguyên anh kỳ không có địch thủ Nghĩ lại cuộc sống ở Tu Ma Hải mấy năm qua Lý Mộc Nguyễn có cảm giác như trong mơ vậy Tất cả những điều đó khác xa với cuộc sống trước đây của nàng Trước kia Lý Mộ Uyển nếu không phải là thổ nạp thì cũng luyện đan dược, kiếm lắm mới ra ngoài một lần. Mà mỗi khi ra ngoài, ca ca của nàng cũng sẽ đi cùng. Có ca ca bảo vệ gần như không có nguy hiểm gì xảy ra. Thêm vào đó nàng là người có thiên tư thông minh. Đặc biệt là trong luyện đan và trận pháp thì đúng là một thiên tài. Nàng được trưởng bối của Lạc Hà môn yêu mến. Trong môn phái cũng không ít người theo đuổi nàng. Chỉ có điều những người đó không thể làm cho nàng động lòng. Lần đầu tiên gặp Vương Lâm, nàng đã coi thường hắn, suýt chút nữa thì mất phải tai lầm. Bây giờ nghĩ lại nếu như lúc đó đánh nhau với hắn cho dù có là ca ca nàng cũng không phải là đối thủ của Vương Lâm. Nàng biết bây giờ kết cục suy nhất của những người kia sẽ là bị giết sạch. Thậm chí Ngay cả một người có dung nhan xinh đẹp như nàng cũng chẳng khiến đối phương thương hại. Hắn là một người vô tình lý mộ uyển nhìn Vương Lâm trong lòng thở dài. Mấy năm nay nàng hoàn toàn tin tưởng đối phương không thể có những ý nghĩ hạ lưu đối với mình. Bởi trong mắt hắn, mình chẳng qua chỉ là một cái lò luyện đan chi động mà thôi. Trong lòng Lý Mộ Uyển nổi lên sự chua xót, cảm giác này càng ngày càng tăng, cuối cùng tỏa ra khắp thân thể. Vương Lâm trong lúc cấp tốc phi hành chau mày nhìn Lý Mộ Uyển lạnh lùng nói: "Cô không cần quá lo lắng. Đợi sau khi ta giải quyết xong chuyện này sẽ đưa ngươi tới Hỏa Phẩm Minh." Sắc mặt Lý Mộ Uyển càng thêm tái nhợt. Nàng cắn nhẹ vào môi, xoa trán một cái. Hai người cùng lâm vào im lặng. Bỗng nhiên hai huynh đệ một nam, một bác đang đi phía trước chợt đứng lại. Sắc mặt bọn họ bất đĩnh. Từ trong xương mù xuất hiện trước mặt bọn họ là hàng trăm tu sĩ. Tất cả đều chăm chú nhìn vào cái chữ chu đỏ như máu trên đỉnh đầu Vương Lâm. Ánh mắt bọn họ không thể che giấu sự thèm muốn. Chỉ có điều trong ánh mắt thèm muốn đó lại ẩm chứa một chút e ngại. Vương Lâm đưa con mắt lạnh lùng nhìn xung quanh bình thản nói. Đi tiếp đi. Ai dám càn, dếp. Thượng quan mặt vội vàng đáp lời. Trong lòng hắn thầm nghĩ cơ hội đã đến. Lần này nhất định phải thể hiện mình thật tốt. Nghĩ tới đó. hắn liền vọt tới, đứng bên cạnh một nam, một vắt cười rằng rặc nói: "Bọn tiểu tốt chúc cơ kỳ. Các ngươi nghe thấy rồi đó, ai dám ngăn cản chết." Tất cả tu sĩ đều tránh sang một bên nhường đường cho đám người đi qua. Những tên tu sĩ đó vốn không định động thủ, mà chỉ muốn nhìn xem người được tuyên truyền thành vạn ma bách nhập chu sát lệnh thông tập như thế nào. Đặc biệt là đằng sau Vương Lâm dùng Long cân chói 10 thi thể, càng khiến người ta ớn lạnh, cho dù là muốn đồng thủ cũng phải do dự một chút. Chỉ có điều tin Chu Phát lệnh lan truyền quá nhanh, phàm là người trong giới tu chân hầu như không ai không biết chuyện này. Người người đổ ra dò la thông tin. Dần dần, số lượng tu sĩ bay trong không trung càng ngày càng nhiều. Trên đường đi, đám người Vương Lâm gặp rất nhiều tu sĩ. Do số lượng tu sĩ quá nhiều vì vậy tốc độ khó tránh khỏi chầm xuống. Vương Lâm thấy bực mình, thử lạnh một tiếng. Nhìn thấy ánh mắt thèm muốn của đám tu sĩ khiến sát tâm trong hắn dần nổi lên. Hơn nữa còn có rất nhiều tu sĩ đi theo đằng sau. Ánh mắt bọn họ không hề có chút hào ý. Một nam và một bắt trong lòng có chút sợ hãi. Tuy hai người đều là tu sĩ ghét đan kỳ nhưng trên đường gặp không ít tu sĩ có ô vi cao hơn. Thậm chí có những người chỉ nghe danh chứ chưa về gặp mặt cũng lần lượt xuất hiện. Bọn chúng đều bám theo họ ở phía sau. Điều này khiến cho hai người kinh hãi. Không nói bọn họ mà ngay cả thượng quan mặt cũng không khỏi kinh sợ. Hắn thầm nhủ. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ khiến tu sĩ trong ngoại nam đấu thành chú ý, đến khi đó khó nói được xe có tu sĩ niên anh gì xuất hiện hay không. Trong lòng hắn cảm thấy lo lắng, nghĩ thầm tại sao sát tinh gia vẫn chưa ra đi? Nếu như là hắn, hắn đã sớm ra tay từ lâu rồi. Chỉ có thể lấy sự ác độc ra uy hiếp mới có thể phá giải được tình hình này. Nếu không khi đám tu sĩ kéo đến càng lúc càng đông, sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Bốn xung quanh đều là tu sĩ. Lý Mộ Uyển có chút sợ hãi, nhưng sau khi nhìn Vương Lâm, nàng lại cảm thấy yên lòng. Sự lạnh lùng trong ánh mắt Vương Lâm càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hắn đột nhiên dừng bước, nhìn những người xung quanh, miệng nở một nụ cười lạnh lùng, âm thanh vọng ra bốn phía. trong ba hơi thở, nếu người nào vẫn còn ở lại đây. Chết. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Sau một nhịp vô cấp, Vương Lâm mở mắt ra. Một tia chút màu đỏ trong mắt thoáng hiện cùng với đó hắn buông tay Lý Mộ Uyển trở thành hư eo. Không kịp cảm nhận sự mềm mại trong tay thân mình hắn đã phóng về phía sau như một tia chớp. Cực cảnh thần thức điên cuồng tỏa ra. Một đạo tinh quang từ trong miệng hắn bay ra. Nó lọt lên vài cái rồi biến mất. Đây là lần đầu tiên, Vương nâng ra tay chém giết trong một phạm vi lớn. Trong phạm vi của cực cảnh thần thức, việc giết những tên tu sĩ trúc cơ thì cũng giống như giết những con kiến mà thôi. Từng tên kêu lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên. tất cả những tên còn lại lổ rõ vẻ kinh hãi đều nuôi ra tiếng sau. Dần dần đại bộ phận tu sĩ đều dốc toàn lực nhanh chóng đào tẩu. Tuy nhiên cũng không chạy được bao xa, mới được một đoạn, bọn họ liền gặp phải một tia sáng lóe lên. Ngay lập tức đầu người vỡ ra làm đôi, tóe máu tươi ra mà chết. Sắc mặt Vương Lâm lạnh lùng, lộ rõ vẻ vô tình. nơi hắn đi qua, đám tu sĩ đều thất khiếu vì máu mà chết. Mỗi thi thể từ trên không trung rơi xuống đều được Long Cân phía sau hắn vươn ra chói lại. Tốc độ vương lâm không hề giảm sút, thân thể phi đồng càng nhanh. Hắn chuyên chọn những tu sĩ kết đan kỳ để ra tay, còn đám trúc cơ kỳ thì chỉ bị tai bay vạ gió mà thôi. Lúc này và lại những tu sĩ bao quanh Vương Lâm trong lòng đã sớm không còn sự thèm muốn. Trong lòng họ chỉ còn lại một sự sợ hãi cùng khiếp. Chữ Chu trên đỉnh đầu Vương Lâm sau mỗi lần chết thêm một người lại đậm thêm mấy phần. Sau cùng, nó như ngọn đèn sáng lên trong đêm khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Màu sắc của chữ Chu đậm đến mức như muốn phun máu ra ngoài. nổi ra, những tên tu sĩ bỏ chạy cũng đang kinh hồn bạc vía. Tia tinh quang thần bí khó lường, không hề có âm thanh. Chỉ cần có tia sáng lóe lên nhất định sẽ có người tử vong. Nó giống như một tên sát thủ ẩn hình thu gom từng linh hồn này đến linh hồn khác. Thời gian tàn tàn một nén nhang cho dù là những tu sĩ đã chạy rất xa cũng phải bỏ mạng dưới sự tấn công của phi kiếm. Mà số lượng chết dưới cực cảnh thần thức của Vương Lâm lại càng không thể đếm được Long tân đằng sau Vương Lâm đã trói lại hơn nghìn thi thể Một đống thi hải trải dài sau lưng Vương Lâm giống như một tấm áo tràng được dệt bằng sát người Cùng lúc đó ở một nơi mịt mù sương cách đó nhìn sẵm bảy tám ma tu có bộ mặt xà đang chầm ngâm không nói Chỉ là trao mày nhú mặt nhìn Vương Lâm Sự e ngại trong ánh mắt càng lúc càng nhiều. Tiên nhị tác giả Lý Cầm thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 153 Dương Oai nam đấu thành dám đạo tiên này đều có tu vi kết đan trung kỳ. Bình thường, bọn họ chuyên thúc sức tu luyện, cho dù là ở ba phái lớn ở Nam Đấu Thành hay đấu tà phái đều phải có ba phần kính nể bọn họ. Nếu như không phải Chu Sát lệnh xuất hiện thì bọn họ cũng chẳng hiện thân. Chúng ta phải tranh thủ thật nhanh, nếu không sẽ kinh động tới lão quái Nguyên Anh kỳ. Đừng có nghĩ trong mấy vạn sặm ở thành Nam Đấu này không có Nguyên Anh, nhưng ở ngoài thành thì sao? Một khi lão quái nguyên anh đến đây, chúng ta chẳng còn lấy một chút cơ hội. Một lão già trắng kiện, nhưng quanh người tràn ngập tà khí, nhìn Vương Lâm ở phía xa, nói một cách trầm rãi. Người này có tu vi kết đan sư kỳ, nhưng tại sao lại lợi hại như vậy? Các ngươi xem thượng quan lão ma cũng cam lòng trở thành đệ tử của hắn. Ta sợ có xa tay cũng chẳng thể làm gì được. Một lão già cầy cô đứng bên cạnh mắt nhìn thấy Vương Lâm, nhẹ nhàng viết chít một tên tu sĩ kia đang sơ kỳ, sau đó lấy đi kim đan mà sợ hãi nói: "Còn có Thanh Phi kiếm kia, ta chưa bao giờ gặp một thanh kiếm nào lợi hại như vậy. Không ngờ nó lại có thể phấn phi. Đây là thần thông mà chỉ những tu sĩ nguyên anh kỳ mới có." Phẩm chất lượng của thanh phi kiếm này không hề thua kém pháp bảo cấp nguyên anh, thậm chí là cấp độ hóa thần. Nó đã giết chết cả trăm tu sĩ rồi. Hừ, các ngươi có để ý mười người bị buộc chặt ở phía sau sát tinh không? Hình như đó là đám trưởng lão của đấu tà phái. Hắn giết giết đan gì giống như đạp chết một con côn trùng. Nếu các ngươi vẫn có lòng tham thì đó là việc của các ngươi. Lăng Mố không thăm xa nữa. Cáo Tử, một người chạc tuổi ngũ tuần nhìn thấy Vương Lâm nhẹ nhàng giết chết mấy người, ánh mắt liền trở nên éo ngải. Sau khi nói xong, hắn vội vàng ôm Huyền rút lui. Tay hắn vỗ vào túi trữ vật, ném ra một con thuyền rồi ngồi lên. Sau đó giống như một ngọn lưu tinh chạy đi. Đám tu sĩ còn lại trầm mặt không nói. Đột nhiên, một người mở miệng nói lớn. "Sự sà của nỗi hài sắp đến rồi." Lão phu không cam tâm nhìn công sức trăm năm của mình mất đi. "Đây là cơ hội duy nhất. Một khi có thể giết chết người này, đoạt được kim đan, ta chắc chắn sẽ đạt tới Tiên Đan hậu kỳ. Đến lúc đó, có thể sử được những gì đã tích lũy. Ta cũng sống như vậy." Lão phu không còn thọ được lâu nữa. Nếu như không thể nâng cao cảnh giới trong vòng 10 năm vì vậy nói gì thì nói, lần này ta cũng phải thử một lần." Một lão già mặt đầy nếp nhăn đứng ở cuối cùng, nói một cách trầm rãi. Nói xong, người hắn hơi đỏ, rồi như một tia chớp biến mất trong nháy mắt, ra về hướng của Vương Lâm. Kia sau hắn, vị tu sĩ vừa nói chuyện cũng hóa thành kiếm quang bám theo. Đám tu sĩ còn lại không nói không rằng, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo hai người kia, quan sát tình hình. Nếu như hai người kia có thể thành công thì họ sẽ lập tức xông lên. Còn nếu như hai người kia không có hy vọng, bọn họ sẽ từ bỏ ý định đối địch với Vương Lâm. Vương Lâm buông tên tu sĩ vết đan kỳ đã chết xuống, bỏ kim đan trong tay vào túi trữ vật. Nhìn đám đạo sĩ đang tán loạn ở xung quanh, trong lòng cười lạnh. Hắn vỗ vào Long cân phía sau, nói: "Ra đi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi có thể tha hồ cắn nuốt." Ma đầu vẫn bị nhốt trong Long cân, mắt thấy xung quanh có rất nhiều thứ ngon, trong lòng đang rất nôn nóng. Nhưng nó không dám chui ra ngoài khi chưa có mệnh lệnh của Vương Lâm. Lúc này, Khi nghe thấy lời của Vương Lâm, nó kêu lên một tiếng, từ trong non cân chui ra ngoài, hiện nguyên hình. Nháy mắt một cái, nó đã lao về phía một tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang chạy trối chết. Thân mình của tên tu sĩ đó chợt run rẩy to sắt. Một lúc sau, thân thể của hắn liền biến thành một bộ xương khô. Một tia sáng màu hồng từ trong đầu cái xác nhảy ra. Ma đầu gào lên một cách sung sướng. Tuyệt quá. Cuối cùng thì ta cũng có thể có thể thỏa sức ăn nuốt. Ha <cười> ha. Lần này ta phải nuốt cho no mới được. Vương Lâm nhìn ma đầu một cái, rồi không để ý đến nó nữa, mà ủy đầu nhìn về phía Lý Mộ Uyển. Lúc này, Lý Mộ Uyển mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào ma đầu, cắn chặt môi dưới. Nàng không biết cái thứ này rốt cuộc là cái gì, chỉ có điều khi con ma đầu đó xuất hiện, nàng cảm thấy vô cùng kinh sợ. Sự sợ hãi thể hiện rõ ra bên ngoài. Vương Lâm lạnh lẽo liếc nhìn ma đầu. Nó vội vã chạy ra xa trong lòng đang cười thầm. Nó nghĩ chính mình cũng chẳng muốn ở gần hắn như vậy. Nếu có thể cách xa hắn càng xa càng tốt. tốt nhất là từ nay về sau không gặp lại nhau nữa. Đến lúc đó, được tự do bay lượn trong trời đất rộng lớn kia thật là thoải mái. Nhưng đáng tiếc nó cũng biết rằng suy nghĩ đó cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi. Ma đầu vừa nghĩ thầm trong lòng, vừa đuổi theo một tên tu sĩ đang chạy trốn. Nó nghe răng cười đang đỉnh lao tới đột nhiên có một tia sáng lóe lên trước một tên tu sĩ Ma đầu ngơ ngác nhìn kỳ hài tên tu ký hồi lâu, rồi há miệng chửi ầm lên một phen. Sau đó, nó lại đuổi theo một tên tu ký khác. Mất bao nhiêu công sức mới đuổi theo được, đang định tấn xé thì tia sáng lại lóe lên đẩy cho ma đầu rời xa, Lý Mộ Uyển mới bình tĩnh trở lại. Nàng xo so sự một lát, ngẩng mặt lên nhẹ nhàng hỏi: "Nó nó là Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời trong vòng trăm rằm xung quanh hắn không hề có bóng một tên tu sĩ nào hết. Bất cứ kẻ nào bị giết cũng đều bị ngón tinh chói chặt, biến thành một phần của tấm áo choàng sau lưng hắn. Trong trận chiến này, sát sanh của Vương Lâm đat lan truyền khắp thành Nam đấu. Giờ phút này, những thi thể chết dưới tay hắn đã lên đến cả ngàn người, nằm ngổn ngang khắp nơi. nhất là chữ chu trên đỉnh đầu hắn đã sực lên màu máu. Trong mắt của những người may mắn còn sống sót, nó không còn là miếng mồi ngon hấp dẫn nữa mà chính là minh chứng của một cường giả. "Nó là ma đầu." Vương Lâm lạnh lùng nói, mắt nhìn về phía trước. Cách đó khoảng ngàn rằm, có hai thân ảnh, một trước một sau đang đang lao tới. Hắn chớp chớp mắt, rồi quay người bỏ đi. Thượng quan mặt, một năm, một vắc, ba người đã nhìn thấy rồi đấy chứ." giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên trong đầu ba người đang đứng chết lặng. Thân hình Thượng quan mặt khẽ run lên một cái, vội vàng ổn định tinh thần, bay về phía hai tên tu sĩ đang lao đến. Trong lòng hắn bây giờ đang hết sức hỗn loạn. Mặc dù đã biết trước sát tinh rất mạnh, nhưng không thể nào tưởng tượng được pháp thuật của hắn lại mạnh đến mức độ đó. Di lực của nó hoàn toàn không phải bình thường. Nó chẳng khác gì di lực của trời đất. Từ chú thuật quả là đáng sợ. Nếu lần này lão phu may mắn sống sót, thế nào cũng phải luyện một ít. Nếu như có thể có được thực lực như thế thì sau này ở tu ma hải cũng chẳng còn phải sợ ai nữa." Thượng quan mặt thở dài. Lần đầu tiên trong lòng lão không còn cảm thấy buồn vì đã đưa ra bản mệnh tinh huyết của bản thân. Thậm chí trong lòng lão còn có chút mâu thuẫn. Cường giả cho dù là ở đâu cũng đều được người khác kính nể. Vì điểm này trong tu ma hải lại càng chính xác. Lúc này tâm trạng của hai huynh đệ Mộc Nam, Mộc Bắc cũng sống như thượng quan mặt trong lòng hoang mang. Bọn họ thầm nghĩ với thực lực của sát tinh thì đấu tà phái không có cách gì đối phó được. Như vậy, nếu mình muốn giữ được tính mạng thì cần phải kiếm được một cái đầu danh tặng. Hai người nhìn nhau rồi cắn răng, nhanh chóng đuổi theo thượng quan mặt. Ha ha ha. Đây chẳng phải là Âu Dương lão nhân hay sao? Tới đây nào. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, có lẽ phải đối xử thân thiết với nhau một chút." Thượng Quan Mạt nhìn một trong hai người, cười sảng sặc. Cùng lúc đó, lão vung tay phải lên, hắc kiếm phía sau lập tức bay ra khỏi vỏ, tỏa ra kiếm quang sắc bén, lao tới. "Vì phần hương để họ một Mặc dù tu vi của hai người mới chỉ đạt tới cấp đan sơ kỳ, nhưng rất giỏi về liên thủ. Cả hai đối phó với người còn lại, tuy có chút khó khăn, nhưng có thể bám trụ được một chút. Vương Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm về phía mấy tên tu sĩ ở cách đó ngàn trạm, trong mắt lóe lên hàn quang. Những tên tu sĩ may mắn sống sót đã tháo chạy rất xa. tất cả đều sợ hãi tới mức hồn bay phách lạc, cố gắng bò chạy cho nhanh. Hình dạng của Vương Lâm giống như một dấu ấn khắc vào sâu trong tim bọn họ eo họ cả đời, không bao giờ phai nhạt được. Cách đó ngàn trượng chỉ còn lại bốn gã tu sĩ cấp đan kỳ. Lúc này, lão già tráng kiện toàn thân đầy tà khí lắc đầu, xoay người bang đỉnh bỏ đi. bỗng cặp đồng tử của lão co rút lại một nam một nữ, xuất hiện đằng sau khoảng cách 10 trượng. Trên đỉnh đầu có một chữ chu cực lớn đang tỏa ra một mùi máu tanh nồng. Những tên tu sĩ còn lại thấy có điều bất thường quay đầu lại nhìn. Tất cả đều biến sắc, vội vàng lấy ra pháp bảo. Ánh mắt Liêm Vương lâm chằm chằm, nhưng không một ai dám ra tay. Độc thủ trước Vương Lâm liếc mắt nhìn bốn người nói một é rồi lạnh lùng nói: "Cút đi." Trong bốn người, ngoại trừ lão nhân gầy như que cuỗi tỏ vẻ cảm kích, Khu Pháp Bảo rồi vội vàng bỏ đi. Nếp mặt ba người còn lại lúc đỏ lúc trắng. Một người chợt lui lại đằng sau, cười nhẹ nói: "Chuyện hôm nay Lý Mộ Uyển thầm than một tiếng. Trong đầu nàng thầm nghĩ, ngươi còn không mau chóng biến đi, nói những câu vô nghĩa như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Quả nhiên, không đợi hắn nói hết, Vương Lâm nhíu mày, phất tay một cái. Cực cảnh thần thức lập tức tỏa ra. Trong nháy mắt, câu nói của người đó chợt biến thành tiếng kêu thảm thiết, hai mắt đỏ bừng, đưa tay lên ôm đầu. Một tiếng "chít" vang lên. Cái đầu của hắn hóa thành một làn sương máu. Một viên kim đan còn dính máu tươi bay vào trong tay Vương Lâm. Hai tên tu sĩ còn lại không nói một câu quay người tháo chạy. Vương Lâm chớp chớp hai mắt nhìn theo hai người đó. Cực cảnh thần thức tản ra, lưu lại một ấn ký trên thân họ. Đúng lúc đó, một tiếng kêu thê thảm phát ra từ trận đấu giữa thượng quan mặc và tên tu sĩ. Ngay sau đó, tên tu sĩ kia hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng chưa được bao xa, tia sáng vàng hồng quang của ma đầu cùng xuất hiện. Ma đầu giận dữ hét lên: "Ngươi lại định đoạt của ta? Lần này nhất quyết không được. Nó là của ta, của ta." Chỉ có điều nó vẫn chậm một bước. Tia sáng lóe lên trên người tên tu sĩ xuất hiện một vết thương rất lớn. hoảng chừng lửa nén nhang trận chiến giữa nguyên để họ một vài tên tu sĩ giết đang gì kết thúc. Tên tu sĩ đó bị thượng quan mặc đánh nén mà chết. Vương Lâm khẽ động một cái, thu lấy phi kiếm vào trong cơ thể. Mặc dù không cam lòng nhưng mà đầu vẫn phải trở về trong long vân, tiếp tục săn đường. Thanh âm của Vương Lâm hết sức lạnh lẽo tỏa ra sát khí kinh người. Vương Lâm biết rằng Nếu muốn đứng vững ở nơi này thì cần phải tạo được uy danh. Đấu tà phái là sự lựa chọn tốt nhất để cho hắn lập uy. Vào lúc này, tận đáy lòng hai nguyên về một nam và một mắt vô cùng tôn sùng Vương Lâm. Miết là một mắt. Ánh mắt của hắn thể hiện rõ điều đó. Mới nghe thấy mệnh lệnh của Vương Lâm, hắn liền lập tức bay ra dẫn đường đi về phía đấu tà phái. Sau lưng vương lâm nhan nhãn sát chết Những luồng tử khí tỏa ra có uy lực chấn nhiếp hơn bất kỳ lời nói nào Dọc theo được đi bất kỳ người nào manh nha có ý định Nhưng khi nhìn thấy hơn một ngàn cái thi thể phía sau cũng đều tắt không còn một chút máu Tất cả đều nhanh chóng né tránh chỉ sợ bị liên lụy tới bản thân Tiên nhịp Tác giả Nhĩ cân Thực hiện quyết tâm từ truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org quyền hay tu chân quyết hành chương 154 đấu long đại trận kể từ đó tốc độ của bọn họ tự nhiên được tăng lên rất nhiều vừa bay vương lâm vừa tiến hành điều chỉnh lại thần thức bên trong cơ thể mình Cực cảnh thần thức sau khi trải qua nhiều cuộc tranh đấu đương nhiên sẽ bị hao tổn đôi chút, tia chớp màu đỏ ánh lên trong ý thức hải, từ từ lớn dần lên. Chưa ngày hôm sau, tại địa phận của tổng giáo phái đấu tà, thần thức của Vương Lâm Đắc hồi phục lại như ban đầu, hắn phóng mắt xa xa nhìn cảnh vật ở nơi đây. trước mắt là một dãy núi lớn, đỉnh của ngọn núi đã bị người ta dùng phép thuật biến thành hình rồng, cả dãy núi trông từ xa lại giống như hình một con rồng đang uốn lượn. Đứng trên đầu rồng là một ông lão tóc bạc trắng, gương mặt thâm trầm, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn về phía Vương Lâm. Phía trên không của đầu rồng, 10 vị kết đan kỳ tu sĩ đang hợp thành kiếm trận, sau khi nhìn thấy Vương Lâm Mỗi người có một tâm trạng khác nhau, người thì kiên nể, người thì lại sợ hãi. Giữa vòng tròn do 10 người họ tạo thành có 10 thanh phi kiếm đang chuyển động, chúng pha vào nhau gây ra những hồi tiếng leng keng, những tia lửa lóe lên sáng chói. Từ trong thân sổng tỏa ra từng luồng từng luồng linh lực, đặc biệt là từ những chiếc phẩy sổng. Nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy trên từng chiếc phẩy đó chính là từng vị tu sĩ Nhìn tựa sa, khi tất cả các thanh kiếm cùng ánh lên thì cả thân mình con rồng như bừng sáng, như một chú rồng sống thực sự. Đấu Long Đại trận, thượng quan trầm ngâm một lát rồi lẩm bẩm một mình. Một mắt vội giải thích, "Đấu Long Đại trận này là trận pháp trấn phái của Đấu Tà phái. Tương truyền nếu như không phải là tu sĩ có tu vi nguyên anh thì không thể hóa giải được." Tuy những lời đồn đại đó đều là nửa thật nửa giả, nhưng trong toàn bộ nam đấu thành này không trận pháp của môn phái nào mạnh như vậy. Vương Lâm có chút tinh thông về trận pháp. Sau một hồi suy ngẫm, Lý Mộ Uyển đột nhiên nói: "Đây không phải là trận pháp mà là một loại phép thuật huyền bí, tập trung linh hồn của hàng vạn người vào người đứng ở đầu sóng." Như vậy khiến cho người ở trên đó trong một thời gian nhất định sẽ tăng trưởng tu vi. Lúc này, người đứng ở đầu sổng, ánh mắt sáng ngắc, tiếng nói như thép. "Đạo hữu đang mang chu sát lệnh trên người, lão phu là trưởng môn đấu tà phái Giải Đông Lai, một vạn 3562 người của đấu tà phái đều đang ở đây. Hôm nay ngươi đã tới đây, nếu như có thể hóa giải được kiếm trận của trưởng bối môn" Phái ta thì từ nay đấu ta phái sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Còn nếu ngươi thua thì đừng trách lão phu nặng tay. Ngươi có dám không? Tiếng nói của ông ta vang vọng như tiếng sấm phền, rung chuyển bốn phương. Cùng lúc đó, hàng vạn người ở trên mình sông Đồng Thanh thét lên. Từng đám sương mù đang cuồn cuộn trên bầu trời bỗng dưng tản ra sau tiếng thét đó, tia sáng tỏa ra từ hàng vạn thanh kiếm, linh lực từ những đồ đệ ở nơi thấp nhất cũng nhanh chóng bay lên, tất cả tập trung lại nơi đầu sổng. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được một quầng sáng linh lực đang di chuyển từ dưới lên, ngưng tụ lại ở nơi đầu sổng, mỗi lúc một lớn hơn. Khi đó, 10 tu sĩ đang kết thành vòng tròn ở trên bầu trời nhanh chóng bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm buông Lý Mộ Uyển ra, cũng nhanh chóng lao tới, ánh mắt như nảy lửa. Mười vị tu sĩ chưa kịp tới gần thì toàn thân đã run lên, họ đã thông qua các thông tin khác nhau mà hiểu biết được đối phương, cho nên khi nhìn thấy đối phương lao lên, họ bất giác cứng lại. Ánh mắt Vương Lâm liếc qua họ một lượt, vung tay phải lên, hàng nhìn thi thể ở phía sau anh hung hãn tiến về phía con sổng kia. Những thi thể này đã leo lên được trên mình rồng nhưng lại bị ngăn cách bởi một quần sáng đột ngột xuất hiện, dần biến thành xương đỏ. Bỗng nhiên quần sáng bao vệ vòng ngoài của đấu tà phái cũng bị nhuốm đỏ. Quần sáng lớn di chuyển từ thân rồng tới người đứng trên đầu rồng, một thứ mùi lạ bỗng lan tỏa ra từ người ông ta. Quần áo ông ta rách toạc ra, cơ thể bỗng nhiên lớn lên gấp bội. Linh lực tổng lồ giống như sóng biển đang toát ra mạnh mẽ từ người ông ta. Lão ta gầm lên vài tiếng, sức mạnh tăng lên gấp bội, cuối cùng gần đạt tới thời kỳ sơ nguyên anh. Nhưng không đạt được tới ảo anh cảnh giới của nguyên anh. Ảo anh cảnh giới thường chỉ xuất hiện trong hình nhân sơ một vị tu chân quốc thượng cấp huyền gia. Sải Đông Lai gầm nhẹ, cả thân người bay lên không trung, ánh mắt lạnh vang Nhìn về phía những tu sĩ kết đan kia, hét: "Lũ vô sùng tất hết đi cho ta." Mười vị tu sĩ kết đan kỳ mặt đầy phẫn nộ, nhanh chóng lùi sang một bên lạnh lùng quan sát. Giải Đông Lai đảo mắt, cười sứ tởn: "Ta đã nghe hết tất cả những lời đồn đại về nhà ngươi, dường như dưới Nguyên Anh không có ai là địch thủ của ngươi. Nhưng bây giờ Ta đã có sức mạnh của Nguyên Anh kỳ, xem ngươi thắng nổi ta không?" Lý Mộ Uyển mặt mày trắng bệch, khẩn thiết nhìn Vương Lâm cô chợt phát hiện ra sự hiếu cực trong ánh mắt của hắn. Cô không hiểu tại sao trong lòng mình lại cảm thấy yên tâm hơn vài phần. Lúc này hai anh em một nam và một bắc trong lòng cảm thấy lo lắng. Họ vốn cho rằng Vương Lâm sẽ dễ dàng thắng được, nhưng bây giờ xem ra tình thế đảo ngược mất rồi. Nếu như Vương Lâm bại trận chờ đón họ chắc chắn là sự tức giận của Giả nông Lai trưởng giáo. Họ biết đấu tà phái có kiểu hình phạt vô cùng tàn khốc đối với những kẻ phản đồ. Mỗn mạng tinh huyết của T Hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ Quang cũng đang ở trong tay Vương Lâm, nếu như Vương Lâm bỏ mạng, hắn cũng không tránh hỏi cái chết. Lúc này từ tận đáy lòng hắn đang gào thép, thầm nghĩ phải làm sao phá được thế trận. Vương Lâm cười thầm trong lòng, nhúng một bước, anh lao lên đứng cách sải đông lai khoảng 30 trường, lạnh lùng nhìn đối thủ. Không phải ngươi biết tử chú thuật hay sao? Tròn lão phu phiến kiến sức mạnh tử chú thuật của nhà ngươi đi. Sải Đông Lai bỗng biến mất, khi xuất hiện đã ở cách đó 30 trượng rồi. Khi đối thủ biến mất, Vương Lâm cũng bay ra sau, Sải Đông Lai lại phi truyền. Vương Lâm cũng vẫn lùi lại, lạnh lùng nhìn Sải Đông Lai. Sải Đông Lai chau mày, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Sự suy nghĩ trong ánh mắt của Vương Lâm càng lộ rõ Nhưng hắn bình thản áp Ta không đấu nữa Nói rồi hắn bay ngược lại nơi Lý Mộ Nguyễn đang đứng tay ôm lấy eo cô Rồi cả hai lùi lại tới đỉnh một ngon núi cách đó khoảng 100 trường Sau đó Vương Lâm nhìn giải đông lai cười khẩy Giải đông lai càng cao có thêm cầm cử Một khi đắt như vậy chuyện này Hắn chưa nói hết lời đã biến mất. Khi hiện hình trở lại đã đứng trước mặt Vương Lâm, hắn cười hung tợn, há miệng phun ra một tia sáng trắng. Ánh sáng trắng đó biến thành một chiếc đầu hổ gào thét lao tới chỗ Vương Lâm. Cùng với đó, tay phải hắn vung lên trong vòng 3 trượng quanh Vương Lâm xuất hiện một tấm lưới điện đang hung hãn siết chặt vào trung tâm. Sắc mặt của Vương Lâm vẫn bình thản, khóe môi vẫn nở nụ cười lạnh vang. Trong khoảnh khắc chiếc đầu hổ la tới, Ma Đầu ở Long Cân lập tức nhảy ra, cượt một tiếng rồi nuốt chọn chiếc đầu hổ đó vào trong miệng. Cùng với đó, tinh quang phi kiếm cũng lóe sáng, lưới điện xung quanh Vương Lâm vang lên những tiếng nổ lục bụp, phi kiếm lao tới tấn công vài lần, lưới điện tự khắc vỡ vụn. Còn Sải Đông lái trên tay phải của Vương Lâm đột ngột xuất hiện văng diễm, từ đó toát ra từng làn khí lạnh toát. Lúc vòng cầu lửa xuất hiện, sắc mặt của Sải Đông Lai thay đổi nhiều lần, hắn liền nhảy về sau. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy tia sáng đỏ trong ánh mắt Vương Lâm, thần thức trong hắn bỗng bị chấn động. Thần thức chấn động khiến cho cả người hắn đứng im, do đó vòng sáng lửa cứ lặng lẽ đâm trúng vào ngực hắn. Một thứ ánh sáng xanh lam nhanh chóng lan tỏa ra ngoài theo tìm mạng nhện từ chỗ bị đâm trúng. Máu đã xuất hiện trên khóe môi của Tải Đông Lai, hắn lại lùi về sau, mãi khi tới chỗ cách đầu sầm khoảng 30 trượng thì mới dừng lại. Hai tay hắn bắt ấn điểm huyệt vào ngực Sau khi giật lên vài tiếng, hắn đã đẩy lùi được thứ ám sáng xanh đó về với điểm xuất phát của nó, ầm một tiếng, nó thoát ra khỏi ngực hắn. Vòng văng lửa lóe sáng nhưng ám sáng đã nhạt đi đôi phần, rồi bay trở lại nơi Vương Lâm. Cho tận tới lúc đó, Vương Lâm vẫn chưa chủ động ra tay, chỉ là đứng ở ngoài một trăm trượng, mỉm cười lạnh lùng, trong ánh mắt ánh lên sự giễu cợt. Tải Đông Lai dừng lại, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Sau một hồi trầm ngâm, hắn đột nhiên nói: "Sao ngươi phát hiện ra được?" Vương Lâm bình thản đáp: "Ta chẳng phát hiện ra gì cả, chẳng qua ta biết hơi thở của ngươi trong 30 trượng ác với 50 trượng mà thôi." Lý Mộc Quyên nhanh trí hiểu ra, nói: "Việc hắn bị thương cũng là giả vờ." Còn về chuyện bị vòng băng lửa làm cho bị thương là có thật, nhưng khi hắn trở về phía sau 30 trượng thì đã được linh khí của con rồng chữa lành rồi, giả thương chẳng qua chỉ là để dụ ta qua đó đấu với hắn thôi. Đó là lần đầu tiên Vương Lâm mở miệng nói với Lý Mộ Uyển nhiều như vậy. Tuy là nói với cô nhưng ánh mắt anh vẫn đang dõi theo giải Đông Lai. Khi hắn nhìn về phía đầu rồng trong lòng đã có chút lo sợ tự nhủ, nếu có pháp thuật như thế trong tay thì ta không thể xem thường được. Chỉ cần nó có đủ linh lực thì việc đạt được sức mạnh hóa thần cũng là việc trong tầm tay. Nếu thực sự như vậy thì phái đấu ta đã sớm làm chủ Nam Đầu Thành trở thành đỉnh nhất bang phái trong phạm vi trăm vạn giang rồi. Tất nhiên phép thuật này cũng có sơ hở chết người nhưng trong thời gian ngắn như vậy thì điều đầu tiên mà mọi người nghĩ tới đều là như vậy. Đối phương nhất định cũng nắm rõ điều đó, ít ra thì cũng biết được giới hạn thời gian ở đâu, dựa trên cách tính thời gian mà hoàn toàn có thể bù đắp được nhược điểm này. Nếu như chỉ có yếu điểm đó thì sức mạnh của pháp thuật này cũng đã quá mạnh rồi. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, nhất là khi thấy đối phương dùng mọi cách để dụ mình tiến lên giao đấu, chứ không phải là giết ngay sau khi gặp nhau. Vương Lâm nhẩm tính, chỗ mình đang đứng cách chỗ đối phương khoảng 30 trượng. Trong lòng Vương Lâm bỗng nảy sinh nghi ngờ, Vương Lâm khi đó mới tấn công quan sát trong phạm vi 30 trượng. Sau đó là 50, 70 rồi cuối cùng là một âm trượng, tới lúc này hắn mới tìm ra được yếu điểm chết người của pháp thuật này Càng ở cách xa đầu sông, nội công của đối phương càng yếu đi Lúc này, sắc mặt của giải đông phương hoàn toàn thay đổi, tuy rằng vẫn còn nội công nhưng không làm thế nào có thể dùng được Những gì đối phương đoán ra được không sai là mấy, thực ra không đến 100 trưởng mà chỉ cần vượt qua 90 trưởng thôi là nội công của hắn suy giảm, khó có thể đánh thắng được đối phương. Thậm chí nếu như đối phương tấn công, không sao đấu với đối phương, chỉ cần lùi lại vài trưởng thôi thì nội công sẽ tụt hẳn về kết đan kỳ. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 155. Kiếm tu tàn ảnh, nếu tiếp tục sằng co, tình thế nhất định sẽ trở nên bất lợi cho hắn. Thời gian của đấu long đại trận chỉ duy trì được khoảng chừng hai nén nhang. Cho đến lúc này đã trôi qua một nửa thời gian. Cuối cùng phải làm như thế nào đây? Sải đông lai thầm tính toán trong lòng. Vốn ban đầu hắn định cho tu sĩ kia đan khí sử dụng kiếm trấn vây hốt đối phương một lúc, chỉ cần có một chút thời gian, hắn liền ra tay giết chết đối phương. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, trong lòng vị trưởng lão lại nảy sinh một sự e ngại. Bất đắc dĩ lắm hắn mới tự mình ra tay, không ngờ lại bị đối phương phát hiện ra thật sự trong đó. Đát Lâm vào thế cưỡi hổ, hắn nhìn Vương Lâm chằm chằm, không nói. Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương, rồi kéo tay Lý Mộ Uyển lui lại 10 trượng. Nét trầm trọc trong ánh mắt của hắn càng lúc càng nhiều. Tại Đông Lai than nhẹ một tiếng. Thân thể hắn nhanh chóng lui lại, đứng trên đầu Tử Long. Hắn hít một hơi thật sâu, bình thản nói: "Được rồi." Lão phu nhận thua. Thút lời chân hắn điểm nhẹ vào đầu cừ long một cái, linh lực trong cơ thể hắn nhanh chóng tràn về trong đó. Hai mắt cừ long càng lúc càng sáng. Một luồng sáng linh lực từ trên đầu cừ long nhanh chóng lan xuống phía dưới. Thân thể giải đông lai run rẩy theo linh lực đang thoát ra. Nét mặt hắn hiện lên một sự thống khổ. Từ từ, sự thống khổ trên mặt hắn càng lúc càng nhiều. thân thể hắn bắt đầu phù héo, cuối cùng thở hổn hển quỳ trên đầu tự Long. Cơ thể hắn thoáng cái đát xà nu đi vài chục năm. Hắn ngẩng đầu, nói một cách yếu ớt. "Lão phu nhận thua. Từ nay về sau tất cả nguyện theo hiểu lệnh của ngài. Đây là trưởng giáo lệnh của Đấu Tà phái." Vừa nói, hai tay hắn vừa run rẩy lấy ra một cái lệnh bài tam giác có màu hồng sắc tím. Hắn cố gắng thổi ra một hơi, đẩy nó về phía trước. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, nhìn phải Đông Lai, rồi lại nhìn lệnh bài. Bất chợt, cặp đồng tử của hắn chợt thu lại. Không nói tiếng nào, hắn nhanh chóng lôi Lý Mộ Uyển lui lại phía sau mấy trượng nữa. Tại vị trí mà Vương Lâm vừa mới đứng, trong nháy mắt xuất hiện một đạo tàn ảnh của phải Đông Lai. Đạo tàn ảnh hóa thành một luồng kiếm quang Với tốc độ cực nhanh thoáng cách đát đâm về phía vương lâm Tốc độ của vương lâm đách nhanh nhưng vẫn không bằng phi kiếm Sau khi thối lui hơn 30 trượng Phi kiếm trợt lói lên đâm qua ngực hắn Tốc độ của phi kiếm quá nhanh So với sự thuấn di của tiểu kiếm cũng không chậm hơn nhiều lắm Trong nháy mắt khi phi kiếm đâm vào ngực hắn Bất trợt dừng lại Nó bị sự phòng ngừa của giao long giáp cản trở lại. Hai ngón tay phải của Vương Lâm giống như một cái kìm kẹp chặt trên thân kiếm. Sắc mặt của Vương Lâm hết sức âm trầm. Phi kiếm của đối phương rất khó phòng bị. Cũng may, hắn đã lùi lại cả trăm trượng, nên từ khi phi kiếm bắn ra tới gần vẫn có một khoảng thời gian nhỏ. Nếu không, có vượt cũng chẳng chịu nổi. Phi kiếm run dậy vài cái, rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh. Một ngọn lửa màu đen từ trong thân kiếm lan ra, bao lấy thân kiếm. Trong nháy mắt, những mảnh kiếm liền hóa thành cho bụi. Sau khi ngọn lửa màu đen xuất hiện, vương lâm liền buông hai ngón tay, ánh mắt lạnh léo nhìn chằm chằm về phía giải đông lai đang đứng trên đầu cử long. ánh mắt sải đông lai có phần tiếc nối thân thể hóa thành tro bụi cuốn đi theo gió. Một chiêu cuối cùng chính là đòn sát thủ bí mật của hắn. Hắn, hắn là kiếm tu. Lý Mộ Uyển lấy tay che miệng, nét mặt khiếp sợ. Một cảnh vừa rồi khiến cho trong lòng nàng vẫn còn run rẩy. Kiếm tu. Vào thời kỳ thượng cổ có rất nhiều người tu luyện. chỉ có điều đến bây giờ, có rất ít người thích tu luyện về kiếm. Mà phi kiếm có thể nói chính là một trong những loại pháp bảo kiếm tu. Bất luận là tốc độ hay công kích đều cao hơn so với tu sĩ bình thường. Đồng thời, khẩu quyết tu luyện kiếm cũng có rất nhiều. Nhưng chỉ có tu luyện khẩu quyết đến mức cao nhất đồng thời phải có một thanh cực phẩm phi kiếm thì mới có thể phát huy được thực lực đáng sợ của kiếm tu. Khẩu quyết kiếm tu mà lại đông lai tu luyện hiển nhiên là không cao, phẩm chất của phi kiếm cũng bình thường. Nếu không với lực công kích mạnh mẽ của kiếm tu lại thêm tu phi kết đan trung kỳ của hắn hoàn toàn có thể đứng trên nam đấu thành chứ không thể bị áp chế ở đây. Đơn đấu thì phi kiếm của hắn chắc chắn có thể xuất kỳ bất ý mà thắng địch. Nhưng nếu địch nhân quá nhiều, hắn lại không thể phân tán tấn công, kích, chỉ có cơ hội xuất thủ một lần. Một kích cuối cùng chính là giải đông lai xuất ra kiếm hoàn bên trong cơ thể của hắn. Kiếm hoàn thực tế cũng là kim đan. Vốn nó có thể xuất kỳ bất ý mà giành được chiến thắng nhưng đáng tiếc lại thất bại. Sải Đông Lai vừa mới chết thì người cao hứng nhất chính là Huynh để một nam, một bắc. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền quỳ xuống, bái vương Lâm rồi cao giọng nói: "Cung nghênh trưởng giáo." Trong lòng thượng quan mặt thầm mắng cặp Huynh để họ một là vô sỉ. Nhưng ngay sau đó, chính hắn lại đi nhanh tới bên cạnh Vương Lâm, nghiêm túc nói: Chúc môn sư Tôn trở thành trưởng giáo của Đấu Tà phái. 10 vị trưởng lão của Đấu Tà phái đang tạo thành kiếm trận cùng thu hồi phi kiếm, nét mặt có chút xấu hổ. Trầm mặc một chút, tất cả cùng khom người thi lễ với Vương Lâm, ý tứ của họ không cần nói cũng biết. Vệ phần hơn vạn đệ tử đứng phía sau, linh lực toàn thân của chúng bị tiêu hao đến 7, 8 phần. Lúc này, bọn họ đều cố gắng đứng dậy. Nhìn chữ chu trên đỉnh đầu Vương Lâm đang nhỏ máu mà cao giọng cung nghênh. Việc giải đông lai bỏ mình, Vương Lâm cũng chẳng cảm thấy vui sướng. Ngược lại còn có chút cảm giác bất đắc dĩ. Trong thế giới tu chân không hề có đúng sai, chỉ có mạnh được yếu thua. Để sinh tồn, chỉ có cách loại trừ tất cả những gì của y hiếp đến bản thân. có thể tưởng tượng được nếu hắn không tìm đến đây thì chắc chắn chờ đợi bản thân sẽ là những cuộc phản công vô tận của đám đấu tà phái. Nếu muốn bảo vệ mình thì chỉ có một cách cho mọi người biết bản thân không phải là một kẻ dễ trêu chọc. Một khi có người chọc vào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lần đầu tiên lập uy của Vương Lâm tại tu ma hải đến đây tạm dừng. Lần lập uy này hết sức thành công. Tối thiểu trăm phạm vi trăm vạn giảm quanh nam đấu thành không có người nào mà không biết tới cái biển máu cùng thi thể chất đống đáng sợ, khiến cho tất cả những người tỏ ý thèm muốn với chu sát lệnh phải bỏ ý định. Nhìn vạn tu sĩ quỳ lại dưới chân, vương lâm ngẩn đầu nhìn về phía xa trong lòng thầm nói, đằng hóa nguyên, vì báo thủ thì tiên cũng tốt mà ma cũng được. Chỉ Tần có thể nâng cao thực lực cho dù là trở thành ma đầu cũng chẳng sao. Hắn nhế mép cười lạnh, liếc mắt nhìn thượng quan mặt, nói: "Bắt đầu từ hôm nay ngươi là trưởng giáo của Đấu Tà phái." Thượng quan mặt ngẩn người, đang định mở miệng thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phương Vân Mặc ớn lạnh. Những lời đang định nói ra vội nuốt vào trong bụng, liên tục vân dạ: "Chuẩn bị cho ta một gian mật thất." ta muốn bế quan. Vương Lâm lạnh nhạt nói một câu, sau đó kéo Lý Mộ Uyển nhảy về phía đấu a tái. Mật thất nhanh chóng được chuẩn bị ở chính nơi mà giải Đông Lai vẫn thường bế quan. Nó nằm đúng trong đầu tự Long. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, nhìn nét mặt phức tạp của Lý Mộ Uyển mà nói: "Đợi ta bế quan xong sẽ đưa ngươi trở về." Bây giờ ngươi có thể hoạt động tự do. Nói xong, hắn nhắm mắt, im lặng không nói. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn Vương Lâm, một lúc sau nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn." Nói xong trong lòng có chút lo lắng, xoay người đi ra. Sau khi Lý Mộ Uyển đi ra ngoài, Vương Lâm mở hai mắt. Trong ánh mắt của hắn không hề có một chút lạnh lẽo vô tình như lúc nãy. mà chỉ có một sự mê mang. Sự mê mang đó càng lúc càng nhiều, cuối cùng thì biến thành sự bi thương. Trong đầu hắn không sặn được lại nhớ tới cảnh tượng năm đó. Thiếp chủ, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa. Mấy năm nay có không ít người tìm bà mai tới đây làm thân. Mẫu thân nghe nói tiên nhân cũng có thể thành sa thất. Nếu ngươi đã trở về thì đừng đi vội. Tạm thời cứ cùng mấu thân đi gặp mặt. Nếu ưng ý, ta sẽ xin về làm dâu. Tinh xanh con, lớn bằng tuổi ngươi ở trong thôn chúng nó đã có con chạy lẫm chấm từ lâu rồi." Phu thân của hắn thấy vậy nói, "Thiết trụ của chúng ta là tiên nhân. Tìm một người vợ là người bình thường có được không? Ý của Thiết trụ là tìm cho bà một người con dâu là tiên nhân đấy." Tiên nhân thì có xỉ là tốt, tiên nhân lại đi 5 năm chẳng về nhà. Nếu ta có một người con sâu là tiên nhân thì hai đứa chúng nó có 10 năm cũng chẳng về lấy một lần. Hừ. Nghe theo phụ thân ngươi vậy. Tên tiểu tử này có ánh mắt cao, không để ý tới thôn nữ thì thôi. Mẫu thân chờ xem cuối cùng ngươi sẽ dẫn về cho ta người như thế nào. Mẫu thân Ngươi cứ yên tâm, con nhất định sẽ dẫn về cho người một người vợ thật tốt. Từ từ, hai hàng lệ máu từ bên khóe mắt của Vương Lâm chảy xuống. Hắn siết chặt tay mình lại. Một lúc sau, hắn lau đi hàng lệ vương trên mặt. Tay phải đánh một cái về phía vách tường. Miệng thời miệng sồng từ từ khép lại, không còn một chút khe hở. Sau khi bày thêm một số trận pháp bên người, Vương Lâm đặt tay phải lên huy tâm, thần thức ngưng tụ vào trong Nhịch Thiên Châu. Thân thể của hắn chợt biến mất. Ngay cả chữ Chu vân hư lượng trên đỉnh đầu hắn cũng không hề thấy bóng dáng. Đây là lần đầu tiên từ sau khi Vương Lâm kết đan mới bước vào mộng cảnh không gian. Trong nháy mắt, Khi hắn tiến vào trong đó, thượng quan mặt đang khiển trách mấy vị trưởng lão kết đan thì trợt xuân lên. Hắn cảm nhận được rõ ràng sát tinh đã biến mất. Nói một cách chuẩn xác thì bản mệnh tinh huyết của hắn đã biến mất, không thể có một chút xấu phết. Việc đó khiến cho hắn sợ hãi. Thân thể vội vàng xoay người lại nhìn về phía đầu cử long. Một lúc sau, mới chậm rãi quay lại. mệt mằn hết sức hoài nghi. Lý Mộ Uyển đang đi xuống cũng ngẩn người. Nàng ngẩng đầu nhìn Đầu Tử Long trầm mặc một chút rồi than nhẹ. Trong mộng cảnh không gian, nhân anh của Tư Đồ Nam đang quanh chân, lơ lửng giữa không trung. Hai mắt lão nhắm nghiền, thân thể hoàn toàn trong suốt, chỉ có một chút linh lực đang lưu chuyển. Bên cạnh hắn có hai quang cầu màu trắng, sữa đang ngơ lửng. Vương Lâm đứng dưới nguyên anh kinh ngạc nhìn hai cái oan cầu quỳ xuống đất thì thào: "Phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm, Thiếp chủ nhất định sẽ dẫn về cho hai người một người vợ thật tốt, nhưng không phải bây giờ." Một lúc sau, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn nguyên anh của Tư Đồ Nam, ánh mắt có một sự cảm kích, thấp giọng nói: "Tư Đồ Nam, Ngươi yên tâm. Mây Sở ta đã giết đàn. Sau khi đạt tới Nguyên Anh hóa thần, đến một ngày nào đó ta sẽ đạt tới anh biến kỳ. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa ngươi ra khỏi đây, tìm cho ngươi một cái thân thể. Đó chính là lời hứa của bản thân ta đối với ngươi. Nói xong, Vương Lâm đứng thẳng người, vái Nguyên Anh của Vương Lâm một cách thật sâu. Sau đó, thân thể của hắn biến mất khỏi chỗ đó. Tiên nhịch Tạ Giang nhí căn thực hiện Tuyết công từ truyện được chia sẻ tại website odi-truyen.org quyển 2 Tu chân huyết ảnh chương 156 Liều mạng với hắn gian mật thất phía trong cách đầu rồng bỗng xuất hiện bảy điểm sáng. Bảy điểm đó càng lúc càng sáng, cuối cùng biến thành một cây bóng. Từ từ, cây bóng đó càng lúc càng trở nên rõ ràng, hóa thành vương lâm. Trong chớp mắt, khi hắn xuất hiện, Thượng Quan Mặc liền cảm ứng được ngay khiến cho trong lòng cảm thấy hốt hoảng. Hắn thầm nghĩ, không biết sát tinh tu luyện thứ tông pháp xỉ mà vừa rồi lại có thể thu liễm được hơi thở toàn thân. Mới vừa rồi hắn còn đang thầm hỏi nguyên nhân, suy nghĩ xem mình có thể nhân cơ hội mà thoát ly hay không. Nhưng vào lúc này, một chút hưng phấn trong lòng hắn cũng không hề có. Lý Mộ Uyển đang chăm chú phút phe nước chảy trên người con cử long trong lòng thầm tính toán. Làn da của nàng trắng muốt, thân thể tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ. Hai mắt ngưng thần, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên nước chảy từ long. Mặc dù bản mệnh tinh huyết trong cơ thể dao động cũng không thu hút sự chú ý của nàng. Từ từ, ánh mắt nàng như điều ra được vấn đề gì đó, liền dõi mắt nhìn chăm chú từng cánh vải từ long một. Vương Lâm xuất hiện tại chỗ bí quan, khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy túi trữ vật. Từ đầu tới sờ, tất cả đám tu sĩ biết nan vì bị hắn giết, sau đó đồ vật của họ cùng được gom hết vào đây. Bây giờ, có thời gian, hắn mới kiểm tra một chút. Trong số đó có rất nhiều phi kiếm và pháp bảo. Chỉ có điều, mấy thứ đó cũng không khiến Vương Lâm để ý lắm bằng một cái họa chụp mở ngoặc tròn cuộn tranh đóng ngoặc tròn nằm lẫn trong số đó. Cuộn tranh dài hơn hai thước, bên trên có chút linh lực dao động. Vương Lâm nhớ rằng cái này là do hắn lấy được trên người một vị tu sĩ vết đan kỳ. Lúc đó, đối phương đã mở ra được một nửa. Nhưng đáng tiếc cực cảnh thần thức của Vương Lâm lại chẳng phân biệt một ai. Bất kỳ tu sĩ nào dưới Nguyên Anh kỳ bị thần thức chạm phải đều chết ngay lập tức. Đối với cực cảnh trong lòng Vương Lâm vẫn có một cái gì đó không hiểu lắm. Khi ở trong truyền tống trận của chiến trường ngoại vực, dưới uy áp của giới luật, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tồn tại của cực cảnh. Sau đó qua bao lần sử dụng và chiến đấu càng khiến cho hắn hiểu thêm về uy lực của cực cảnh, nó đã hoàn toàn vượt qua tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, hắn vẫn không biết rằng cực cảnh có một cái ngướng đó là nguyên anh hậu kỳ. Muốn đột phá lên hóa thần, vi vọng quá đối mong manh. Chủ nhân của tấm hỏa trục đã bị tử phong, thần thức của hắn cũng tiêu tan. Vương Lâm vuốt nhẹ tay phải một cái, khảm một tia thần thức lên bên ngoài cuộn tranh. Tuy nhiên, pháp bảo hết sức cổ quái, cho dù đưa một tia thần thức lên nó vẫn không hề có cảm giác gì khác lạ. Nó chẳng khác gì so với lúc chưa đưa thần thức vào đó. Vương Lâm lập tức cảm thấy hứng thú. Nếu là pháp bảo tầm thường Hắn chỉ cần xóa đi thần thức của đối phương, sau đó hạ một đạo thần niệm lên đó là có thể điều khiển một cách tự nhiên. Trừ khi đó là pháp bảo cấp Đạo Nguyên Anh, nếu không tất cả đều như nhau. Căn cứ vào mức độ linh lực dao động trên pháp bảo thì nó vẫn chưa đạt tới cấp Đạo Nguyên Anh. Pháp bảo cấp Nguyên Anh ở trong tay Vương Lâm có mấy thứ. Một trong số đó chính là ngọc phù của Dương Sâm. Nguyên anh kỳ tu sĩ của Chiến Thần Điện đặc điểm lớn nhất của pháp bảo cấp đầu nguyên anh chính là có mức độ linh lực sao đồng rất mạnh, so với đan dược có thể nói là khác nhau một trời một vực. Ngoài trừ tấm ngọc phù đó còn có một thanh phi kiếm. Theo mức độ phân chia của Vương Lâm thì thanh phi kiếm đó hoàn toàn có cấp độ đầu nguyên. Anh. Nếu không phải hắn sử dụng huyết luyện thuật để luyện hóa thì chỉ sợ phải mất một thời gian dài để luyện mới có thể điều khiển được nó. Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ tới cái vỏ kiếm cổ xưa. Có nó phối hợp là có thể gia tăng thêm uy lực của phi kiếm. Cái vỏ kiếm này, Tư Đồ Nam từng nói là hắn cũng không thể dò xét được nó. Nói như vậy thì cấp bậc của nó hiển nhiên là vượt qua pháp bảo nguyên anh, thậm chí có thể đạt tới cấp độ hóa thần, anh biến cũng có khả năng. Rồ sao, một cái pháp bảo có thể khiến cho tư đồ nam không nhận ra được cũng chẳng có nhiều lắm." Vương Lâm thầm than một tiếng. Đáng tiếc pháp bảo trong túi trữ vật bị đằng hóa nguyên bóp nát. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thầm kêu không đúng. Nếu vỏ kiếm kia thực sự là một loại bảo bối như vậy thì bằng vào tu vi nguyên hình kỳ của đằng Hóa Nguyên không thể phá hủy được nó. Mà nếu không thể phá hủy thì vỏ kiếm đó đang nằm ở đâu? Hai mắt Vương Lâm chớp chớp. Sau khi buông cuộn tranh xuống liền đứng dậy. Đi đi lại lại vài vòng, hắn lấy một cái túi trữ vật có đựng một số loại tài liệu cấp thấp. Linh lực lưu chuyển lên hai ngón tay, hắn bóp nhẹ một cái túi chứa vật hóa thành bụi phấn, bay lả tả trong không trung. Ánh mắt Vương Lâm hết sức nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào quá trình túi chứa vật bị bóp thành bột. Một lúc sau, hắn lại lấy một cái túi chứa vật nữa ra rồi bóp nát, liên tục phá hủy mấy cái túi, ánh mắt Vương Lâm có chút thay đổi. Mặc dù túi chứa vật bị hủy, nhưng những đồ vật bên trong vẫn còn nguyên. Chúng giống như được xếp trong một căn phòng mà túi chứa vật chính là cánh cửa. Mặc dù túi chứa vật bị nát, nhưng căn phòng đó cũng chỉ bị đóng kín lại mà thôi. Những đồ vật bên trong đó vẫn còn tồn tại. Nếu có thể tìm được cách mở căn phòng đó ra thì hoàn toàn có thể lấy được những thứ chứa ở trong đó. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi lại khoanh chân ngồi xuống. Hắn lại cầm lấy cuộn tranh tập trung xem xét. Cuốn tranh này không phải là pháp bảo cấp nguyên anh. Về phần tại sao đã hạ thần thức lên nó mà vẫn không có cảm giác thì Vương Lâm không thể hiểu được. Hắn trầm tư một lúc rồi mở nó ra. Ánh mắt Vương Lâm dần trở nên nghiêm túc. Mặt trong của nó chỉ có toàn một màu đen. không hề có một chút hình ảnh. Nhưng sau khi nhìn kỹ, bất chợt có một sự cảm nguy hiểm chợt xuất hiện trong lòng Vương Lâm. Một đôi mắt hình tam giác đầy vẻ tà khí chợt xuất hiện giữa bức tranh. Ngay sau đó, một tiếng rít chói tai từ trong bức tranh vọng ra. Nó khiến cho bức tranh rung lên bần bật. Vương Lâm chẳng hề nghi ngờ khép ngay bức tranh lại. Tiếng gào phẫn nộ từ trong bức tranh nhỏ dần rồi biến mất. Trán Vương Lâm toát đầy mồ hôi. Vừa rồi, tiếng xít từ trong bức tranh phát ra chẳng kém gì so với tiếng sống của con sao long trong thi tốc trước khi chết. Chỉ có điều, nó bị hạn chế tạo trong bức tranh nên sự dao động của linh lực không thể lan ra ngoài được mà thôi. Đến lúc này, cuối cùng thì hắn cũng hiểu được tại sao sau khi hạ ấm khí lên bước canh mà vẫn không có cảm giác thống chế được nó, thì ra tác dụng của nó chỉ dùng để phòng ấm. Đó mới là uy lực chính thức của nó, mà cái thứ vừa mới xuất hiện trong bức tranh chắc chắn là một con linh thú. Cẩn thận cuộn bức tranh lại, ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, lúc sau lấy từ trong túi trữ vật ra một viên kim đan. Màu sắc của viên kim đan hơi có phần u ám. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, hơn 100 viên kim đan bay ra. Tuy nhiên, màu sắc của chúng đều u ám tàn tạ. Nếu như trước đây, một khi Vương Lâm lấy kim đan ra chắc chắn sẽ nuốt ngay. nhưng trên đường đi theo lời của Lý Mộ Uyển thì cắn nuốt kim đan của tu sĩ, mặc dù có thể gia tăng tu vi một cách nhanh chóng, nhưng rất dễ dẫn đến việc linh lực không được tinh thuần, có nhiều tạp chất. Vì thế khiến cho hơi thở trong cơ thể rối loạn. Thậm chí linh lực của một số kim đan lại có thuộc tính khác nhau. Một khi thôn phệ quá nhiều chắc chắn sẽ phải chịu sự ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc. dẫn đến suy nghĩ không còn được tỉnh táo. Nghe thấy như vậy, Tôn Sư Vương Lâm không cam lòng nhưng cũng đành bỏ qua ý định hôn phệ. Cứ theo lời Lý Mộ Uyển nói thì nếu đem kim đan tế luyện phối hợp với thuộc tính ngũ hành mà nuốt vào thì mới không để lại hậu hoạn. Chỉ có điều, phương pháp tế luyện đó lại thuộc về ma đạo. Lý Mộ Uyển mới chỉ nghe nói đến chứ không có phương pháp cụ thể. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi thu tất cả số kim đan vào trong một túi trữ vật rồi cất đi. Để sau này tìm được phương pháp phối hợp rồi sử dụng cũng được. Sau đó, Vương Lâm lại lấy Long tinh ra, phất tay một cái, ma đầu ẩm ướt bên trong liền bị hất ra ngoài. Sau khi bay một vòng giữa không trung, ánh mắt của nó có vẻ tuổi thân nhìn Vương Lâm hồng quang trên người ma đầu đặc đậm hơn không ít. Vương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: "Tu vi của ngươi đã khôi phục đến mức độ nào?" Ma đầu cẩn thận lui lại phía sau vài bước, vội nói: "Vừa đủ tới chút cơ hầu kỳ. Nếu không phải kiếm linh cứ tranh đoạt với ta thì chắc chắn có thể khôi phục tới gấp ban gì." Vương Lâm cười lạnh, im lặng nhìn ma đầu. Ma đầu càng lúc càng sợ hãi, vội nói: "Chúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, chỉ còn một chút nữa là kết đan." Nói xong, nó thầm nghĩ: "Nếu ngươi bước tựa ta, lão tử nhất định sẽ liều mạng với ngươi." Nhưng đó chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Ma đầu cũng biết rằng bây giờ cho dù liều mạng thì nó cũng không thể có một cơ hội nhỏ. Hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, Một bàn tay to chợt xuất hiện chộp xuống. Ma đầu hét lên một tiếng, đang đỉnh lánh sáng một bên thì thấy cả bốn phía đất bị sam cầm. Nó chỉ đành trơ mắt nhìn bản thân bị Vương Lâm chộp lấy. Bàn tay Vương Lâm sờ khắp thân thể Ma đầu. Từ từ, một làn khí màu hồng từ trong cơ thể nó xuất hiện. Một viên kim đan nhỏ như nắm tay hiện ra trong làn khí. Hình thể của ma đầu lập tức xiêu xuống, xấu hổ nói: "Ơ, kiếp đan lúc nào không biết. Lúc đó ta thôn phệ nhiều lắm nên bản thân cũng không biết." Mới nói tới đó, nó chợt thấy ánh mắt của Vương Lâm đang từ từ trở nên lạnh lùng. Thân thể nó chợt run lên, ánh mắt lộ vẻ cầu xin. Vương Lâm suy nghĩ một chút, chợt nói: "Ngươi đã thôi phục lại trí nhớ?" Ma đầu lập tức run run, ánh mắt càng thêm sợ hãi. Đây là một bí mật lớn nhất của nó. Đúng vào lúc kết đan thành công, trong đầu nó chợt xuất hiện một số hình ảnh. Nhưng nó không dám lộ ra điều đó. Bây giờ, bị Vương Lâm phát hiện trong lòng nó không khỏi kinh hoàng, không ngừng tranh đấu với bản thân. Có nên liều mạng với hắn hay không? Liều mạng. Không thể được. mình đánh không lại hắn, quyết định liều mạng với hắn. Cố gắng lắm, ma đầu mới đưa ra được quyết định cho bản thân. Mới ngẩng đầu đang định hành động thì trong nháy mắt nó thấy từ trong mắt Vương Lâm phát ra một tia sáng màu hồng. Ma đầu gào lên một tiếng bi thảm, từng làn khói xanh từ trong cơ thể nó bốc lên kim đan chậm chậm thu nhỏ. thực ra cực cảnh thần thức của Vương Lâm không có được uy lực lớn như vậy. Nhưng hắn vốn là một trong những thôn hồn. Mặc dù thần thức thay đổi, nhưng uy áp của thôn hồn vẫn còn nguyên. Thậm chí là năng lực thôn hồn vẫn còn nguyên như cũ. Vì vậy mà năng lực của hắn chính là thiên địch của ma đầu. Sau khi ma đầu gào lên mấy tiếng bi thảm, Vương Lâm liền thu hồi thần thức lại. ma đầu uể oải, loạn choạng đứng một bên. Trên đời này con lẽ hắn chẳng sợ một kẻ nào, ngoại trừ Vương Lâm. Vừa rồi, nếu đối phương suy trì thêm nửa nén nhang nữa thì kim đan mà hắn mới kết được cũng sẽ vỡ vụn. "Thu phép bao nhiêu hồn phách thì nhả ra đây cho ta." Vương Lâm nói một cách hết sức thản nhiên. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: quyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Quyền hay. Tu chân quyết ảnh. Chương 157. Vẻ đẹp thê lương khuôn mặt ma đầu trở nên chán ngán. Từ miệng hắn phun ra từng cái linh hồn trắng toát. Sau khi phun ra hơn 40 linh hồn, kim đan của hắn gần như trực tan biến. Vương Lâm vung tay lên, bốn mươi ba linh hồn nhanh chóng chui vào bên trong thức hải. Đứng bên cạnh hồn phách tên tu sĩ ghép đan kỳ của tuyên vũ quốc. Cực cảnh thần thức lói lên như một tia trước, đám linh hồn lập tức biến mất. Vương Lâm có thể cảm giác được thần thức của bản thân lại mạnh thêm một chút. Ma đầu thầm thở phào nhẹ nhóm. Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm về phía Vương Lâm trong lòng thầm nhủ. thật quá đáng. Ta phải mất bao nhiêu công sức mới cướp được khỏi tay Diễm Linh. Sớm muộn gì rồi cũng có ngày ta sẽ điều mạng với ngươi. Hừ, chờ ta khôi phục lại tu vi nguyên anh. Hắn đang nghĩ tới viễn cảnh sau khi khôi phục lại tu vi nguyên anh thì, rồi phụ thập vương lâm như thế nào. Bất chợt, thân thể hắn bị Vương Lâm chụp lấy, ném vào trong long cân. Ma đầu cảm thấy rất nhẹ nhưng chỉ biết thở dài một tiếng. Ý nghĩ điều mạng trong đầu nó lại xuất hiện. Nhưng cứ nghĩ tới trong sồ cốt điều mạng khiến cho Kim Đan bị nát thì cũng không thể đạt được ước nguyện, nó lại cảm thấy chán nản. Uống xong mấy ngụm linh dịch, sau khi ngồi xuống, Vương Lâm lại nghĩ tới uy lực kiếm tu của Hải Đông Lai. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liền xuất ra Ninh Thạch, bố trí xung quanh người một cái uy áp huyền diệt trận. Sau khi làm xong, hắn hít một hơi thật sâu, đánh về phía khách tường một cái. Cái miệng cừ non từ từ khá sổng. Vương Lâm đứng sẩy đi ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài, Vương Lâm đã nhìn thấy một vóc dáng nhỏ nhắn quyến rũ đang đứng ngay gần đó. Nếp mặt Lý Mộ Uyển hơi tiều tụy nhưng ánh mắt lại lấp lánh có thần, đang vạt vạt lên mấy cái vảy trên đuôi của Cử Long. Thượng Quan mặt tươi cười đứng bên cạnh. Hắn cầm trong tay một viên Già Ninh Châu rất to, từ trên nó tỏa ra một làn ánh sáng dịu dịu. Vương Lâm trầm mặc không nói. Lần này thời gian hắn bế quan cũng không lâu. Nhưng nhìn Lý Mộ Uyển thì thấy hình như từ đầu đến giờ, nàng vẫn chưa rời khỏi đây. Hắn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hạ xuống phía sau Lý Mộ Uyển. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, thượng quan mặt lại càng thêm tập trung, đưa linh lực vào bên trong hạt châu, khiến cho ánh sáng của nó thêm rực rỡ. Đồng thời, trên trán xuất hiện một vài giọt mồ hôi, tỏ vẻ hết sức chăm chú. Vương Lâm nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh xắn với đôi mày thanh tú đang nhíu chặt của Lý Mộ Uyển. Đôi môi anh đào khẽ mím lại, đang nhìn chằm chằm vào mấy cái vậy. Một trận gió thổi tới thổi bay mấy sợi tóc ngượt mà trên má. "Đi thôi, ta đưa ngươi về nha." Vương Lâm nói một cách trầm rãi. Ngón tay Lý Mộ Uyển chợt run lên, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào hai mắt của Vương Lâm. Một lúc sau, nàng nhỏ giọng nói: "Ngươi thực sự muốn đưa ta trở về?" Vương Lâm né tránh ánh mắt của Lý Mộ Uyển, gật đầu. Lý Mộ Uyển mỉm cười, chỉ có điều nụ cười của nàng lại có một chút bất đắc dĩ. Nàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo rồi nói: "Cho ta 3 ngày có được không?" Vương Lâm liếc nhìn nàng một cái, tung người lên trên thân Cự Long rồi khoanh chân ngồi xuống. Lý Mộ Uyển lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản, đặt lên trán ghi nhớ lại những gì đã viết trên lớp vải của Cự Long. Nàng xoay người bình thản nói với thượng quan mặt, "Chuẩn bị cho ta một gian mật thất." Thượng quan mặt vội vàng vân dạ. Trong lòng hắn thầm nghĩ là mình đã nhìn lầm. quan hệ của sát tinh và tiểu nương tử cũng không phải như hắn phỏng đoán. Trong mật thất, Lý Mộ Uyển lặng lặng ngồi đó. Quang cảnh mấy năm qua cứ trầm trầm trôi qua trước mắt nàng. Từ lúc đầu khi bị tu sĩ giết đan khí của Tiên Vũ Quốc truy đuổi đến khi được Vương Lâm cứu thoát, hai người cùng nhau bỏ chạy, cuối cùng dẫn theo một đàn hỏa linh thú bám theo tới tận tu ma hải. Sau khi kiến tạo hạch phủ, mỗi ngày nàng đều luyện đan còn Vương Lâm thì toàn tâm tu luyện. Cách đây 3 năm hắn ra ngoài tìm đan lô cho nàng. Khi trở về bị tu sĩ biết đan kỳ đuổi giết. Sau đó, Vương Lâm giết đan thành công, dẫn nàng đi ra. Trên đường đi, hắn đã tạo ra một con đường thấm đẫm máu tươi. Nhất là lúc Vương Lâm giết đan. Khi đó Một nữ tử ngu nghiệp như nàng lại phải đối diện với người ma tu có u vi kết đan kỳ Khi đang chuẩn bị tự đoạn tâm mạch thì vương lâm đột nhiên xuất hiện Khiến cho đối phương sợ quá mà bỏ chạy chối chết Cảm giác hoàn sợ lúc đó khiến cho nàng không thể chịu nổi Suýt nữa ngã sấp xuống rồi được hắn ôm vào trong lòng Đừng có tự động Ta sẽ đưa người đi giết người Câu nói đó cứ quanh quẩn bên tai Lý Mộ Uyển. Cứ nghĩ tới nó, nét mặt nàng lại trở nên đỏ bừng. Trên đường đi, mỗi lần nghĩ tới câu nói đó, khiến cho nàng phải giở khóc giở cười. Nhưng đi theo Vương Lâm suốt con đường đẫm máu, câu nói đó đã khắc thật sâu vào trong lòng nàng. Ta đưa ngươi đi chết người. Nhớ tới nó, nàng lại mỉm cười, khẽ nói: Người ta thì dẫn nhau đi xem trăm hoa đua nở, quanh cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn. Mà hắn lại mang ta đi giết người. Nhưng ngay lập tức, nàng lại thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm: Mấy năm qua, hắn chưa bao giờ hỏi tên của ta. Mà ta cũng chẳng biết hắn tên là gì. Có lẽ trong mắt hắn, tên của ta cũng chẳng có gì quan trọng. Đối với hắn, ta chỉ có tác dụng duy nhất là luyện đan mà thôi. Bây giờ đan dược đã luyện xong, ta chẳng còn giá trị gì nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại cảm thấy nhức nhối. Một dòng máu tươi khẽ rỉ ra ở bên khóe môi. Trên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn chợt xuất hiện một dòng máu tươi khiến cho kẻ khác phải giật mình. chỉ có thể dùng hai chữ thay lương để diễn tả tâm trạng của Lý Mộ Uyển vào lúc này. Một lúc sau, nàng mím môi, lấy từ trong túi chữ vật ra một đống ngọc sạn, tổng cộng có tất cả 18974 cái, vừa đúng với số lượng linh phiến trên thân cử long. Lúc đầu, số lượng môn hạ đệ tử của Hải Đông Lai không đủ nên bọn họ vẫn chưa tạo đủ số lượng linh phiến. Chú ngân phiến này, nàng đã mất cả nửa tháng, tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể khắc nên. Tâm lực tổn hao trong khoảng thời gian qua khiến cho tuổi thọ của nàng giảm đi ít nhất 5 năm thời gian. Nhưng Lý Mộ Uyển cũng chẳng để ý tới điều đó. Nàng cầm một cái ngọc giản, ngưng thần liên tục điêu khắc. Nàng đã làm gần 2 vạn cái ngọc giản đặt song song với nhau. 3 ngày sau, Nét mặt Lý Mộ Uyển tái nhợt, thân thể vô cùng tiều tụy, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ khiến nàng ngã sấp xuống. Nàng bám vào vách tường lần từng bước từ trong mật thất đi ra. Vương Lâm cầm trong tay một thứ gì đó ngồi trên đầu cự long. Hắn ngồi đây tính toán đã 3 ngày. Sau khi Lý Mộ Uyển xuất hiện, hắn liền cất vật đó đi, nhảy xuống. Khi thân thể hắn vừa chạm đất liền nhận thấy khuôn mặt tiểu tuổi của đối phương. Vương lầm nhíu mày lại, hỏi: "Ba ngày qua ngươi làm cái gì thế? Cầm lấy nó uống đi." Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình ngọc, bên trong chứa hơn 300 giọt linh dịch, đặt vào tay Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển nhẹ nhàng ôm chiếc bình ngọc vào lòng ngực, nói: "Cảm ơn sư huynh." Chúng ta không sao Chúng ta Đi thôi Nói xong nét mặt nàng thoáng ứng đỏ Dựa đầu vào vai Vương Lâm Rồi nói tiếp Đi thôi Về nhà thôi Vương Lâm im lặng một lúc rồi tay trái vòng qua Ôm lấy Lý Mộ Uyển Thân thể hắn nhanh chóng bay lên Phi kiếm lao ra phía trước mở đường Trong nháy mắt Hai người đã biến mất ở phía chân trời Vào lúc này, ở một tòa trà lâu trong Nam đấu thành có một lão già mặt mày u ám. Trên mặt có một cái mũi ung đang đầy cửa đi vào. Lão có một vóc người cao gầy, mặc một bộ trường bào màu xanh. Bên ngoài trường bào có thêu bảy đóa hoa mai màu vàng. Giữa mỗi đóa hoa lại thêu một chút nhụy màu đỏ, khiến cho nó hết sức sống động. Hoa mai vốn là một thứ tượng trưng cho sự thanh nhã, Mai vàng mang đến một cảm giác đít sức đời thường. Nhưng trong hoa mai lại điểm một chút màu đỏ, liền thay đổi ngay cảm giác về nó. Một vật vốn hết sức thanh nhã lại tỏa ra hơi lạnh, có chút gì đó xù xì. Trong khách sạn có rất đông tu sĩ, nhưng ngay khi lão nhân tiến vào, tiếng ồn ào trong đó lập tức biến mất. Mấy cặp ánh mắt khẽ đảo qua lão một cái rồi cụp xuống. Lão nhân đi vào khách sạn cũng chẳng thèm nhìn xung quanh, mà đến một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Sau khi gọi một bình rượu, lão tự mình rót mà uống. Đôi mày của lão lúc thì nhíu chặt, lúc thì giãn ra, chứng tỏ trong lòng đang có rất nhiều tâm sự. Lúc này, khách sạn lại một lần nữa phát ra những tiếng rì rầm nho nhỏ. Quanh một cái bàn có mấy vị tu sĩ đang nhỏ giọng nói. Cuối cùng, sát tinh đánh tới đấu tà phái ở Long Sơn. Sau đó, hắn đại chiến với giải đông lai ba ngày ba đêm, rồi sử dụng pháp bảo thần bí, một chiêu giết chết giải đông lai. Hắc hắc! Ta thấy nam đấu thành có lẽ sẽ có tân thành chủ. Lão nhân mặt trường bào màu xanh nghe tới mấy chữ pháp bào thần bí liền khẽ thay đổi nét mặt Hắc <cười> hắc Đó đã là cái gì Lúc đầu ta tận mắt chứng kiến sát tinh Lúc ấy hắn trói lấy hơn một ngàn thi thể kéo theo sau lưng Trong lòng hắn còn có một vị tiểu nương tử có nhan sắc thiên kiều bá mị Cảnh tượng như vậy cả đời này ta cũng không thể quên được Một vị tu sĩ có khuôn mặt tròn, nét mặt như đang nhớ lại thở dài nói: "Lão nhân mặt thanh vào, nhíu mày, lẩm bẩm vài câu. Mấy người các ngươi nói nhỏ một chút. Nghe nói người đó trời sinh sát tính, tu luyện công pháp cực kỳ áp độc là tử thú thuật. Hơn nữa, hắn rất ghét bị người khác đàm tiếu. Các ngươi cẩn thận." Nếu để truyền đến tai hắn thì mấy người các ngươi không đủ mạng mà đền đâu." Một thanh niên có nét mặt lạnh tanh, sau khi uống một ngụm rượu liền cười lạnh nói. Lão nhân mặt thanh vào khi nghe đến ba chữ Tử chú thuật, hai mắt liền phát sáng. Người này thân mang chu sát lệnh, nếu vẫn còn ở Tu Ma Hải chỉ sợ không sống được quá vài ngày. "Bây giờ quanh phạm vi Nam đấu thành không có Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, nhưng nếu chuyện này đồn ra, chắc chắn sẽ có Nguyên Anh Kỳ tu sĩ tới đây. Nếu ta là hắn, chắc chắn sẽ tìm một nơi mà trốn." Tên thanh niên đó cười lạnh lại tiếp tục uống thêm một ngụm rượu nữa. Bạch Nhật truy sát lệnh. Hai mắt của lão nhân mặt thành bào chợt tỏa sáng. tay phải lão khẽ chột một cái, thanh niên đang ngửa cổ uống rượu, lập tức bị một bàn tay vô hình túm lấy. Tiểu tử kia. Lão phu cảm thấy hứng thú với người đó. Ngươi mau kể lại cho lão phu nghe xem nào. Tiên hiệp. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: tudidiuchuyen.org Viễn hay, tu chân uyết ảnh. Chương 1.58. Sương mù thành biển trong khoảng thời gian ngắn, cả khách sạn trở nên yên lặng. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía lão nhân mặt thanh bảo. Bàn tay của lão bóp cổ thanh niên, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh. Ánh mắt như điện suy nghĩ đó nhất thời xuất hiện trong đầu đám tu sĩ. Toàn thân bọn họ có cảm giác ớn lạnh. Một vị khách đàn kỳ tu sĩ đang cầm chén rượu trong tay, vội vàng cúi đầu, ánh mắt hoảng sợ, trong lòng thầm kêu khổ, nghĩ, cái cằm rắc này chắc chắn là nguyên anh kỳ. Lão thu hồi ánh mắt, buông tay ra. Trên cổ gã thanh niên xuất hiện một vết hằn màu đen. Nói đi, nói tất cả những chuyện đã xảy ra. Lão bưng lấy chén rượu của mình Sau khi uống xong, mới mở miệng ra nói, gã thanh niên không dám thở mạnh. Với tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn, thật khó có thể nhìn thấu được đối phương. Nhưng bằng vào kinh nghiệm của bản thân, hắn đoán tu vi của đối phương ít nhất cũng phải là kết đan trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Trước đây nửa tháng, người đó đột nhiên xuất hiện, giết chết 10 vị tu sĩ kết đan kỳ của Đấu Tà phái. Sau đó không biết vì sao, trên người hắn lại có bạch nhật chu sát lệnh. Gã thanh niên nhanh chóng kể lại tất cả những gì mà mình đã biết một cách chi tiết. Cặp mắt của lão già khẽ nhíu lại, tay phải phất nhẹ một cái. Hai mắt của gã thanh niên lập tức lồi ra ngoài. Thân thể hắn hóa thành một làn sương máu, thoảng cách đáp bị gió thổi bay đi mất. Đám tu sĩ trong khách sạn cảm thấy dùng mình trong đầu rất muốn bỏ đi, nhưng không người nào dám cất bước đầu tiên. Lão nhân Mạc Thanh bào hơi trầm ngâm một chút rồi liếc mắt nhìn quanh. Sau đó, lão nhìn về phía một tên tu sĩ giết đan sư kỳ, nói: "Ngươi lại đây." Thân thể của tên tu sĩ giết đan sư kỳ run lẩy bẩy, đứng dậy, vội vàng đi tới trước mặt lão nhân. Hắn vô cùng cung kính, run run nói: "Vãn Bối hứa một tham kiếm tiền bối. Tiền bối có chuyện gì xin cứ hỏi. Vãn Bối xin lấy kim đan trong người ra thề, không hề dám nói dối lấy nửa lời, chỉ mong tiền bối khai ăn." Lão nhân mặc thanh vào nâng chén rượu uống cạn rồi trầm rãi nói: "Từ khi đi vào khách sạn, khi nghe thấy những người đó đàm luận, Linh lực trong cơ thể ngươi rất hỗn loạn. Điều đó chứ tỏ, ngươi đã tận mắt nhìn thấy đúng không?" Hứa một hít một hơi thật sâu, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thấp giọng nói, "Vãn bối đúng là đã nhìn thấy sát tinh đó." Tu vi của hắn. Ánh mắt lão nhân lóe lên một tia quang mang, mở miệng hỏi ngay vấn đề mà mình quan tâm nhất. Đó cũng là việc khiến cho lão cảm thấy tức giận mời tên thanh niên vừa rồi đã không bắt tới. Cái đan sư kỳ, vừa mục cũng không dám khẳng định, sau đó lại vội vàng nói, "Tiền bối, người đó thoạt nhìn có tu vi cái đan sư kỳ, nhưng hắn lại có hai thứ pháp bảo." Nghe thấy hai chữ pháp bảo, nét mặt lão nhân vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Trong đó có một thanh phi kiếm có thể thuần phi. Lão nhân có vẻ thất vọng, cầm lấy chén rượu mà uống. Ngoài ra còn có một thứ, nhưng vãn bối không nhìn rõ, chỉ thấy nó là một đảo hồng quang, bên trong có một vật xì đó. Bất cứ người nào bị dính phải nó liền lập tức hóa thành một cái xác khô mà chết. Lão trầm ngâm một chút rồi đứng dậy. Sau khi ném một viên hạ phẩm linh thạch lên mặt bàn, lão liền giơ tay, nắm lấy thân thể Hứa Mục. Hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt đã ra ngoài ngàn dặm. Lão vừa đi khỏi đám tu sĩ trong khách sạn đều có cùng một suy nghĩ. Nguyên anh kỳ. Dưới sự dẫn đường của Hứa Mục, thân thể của lão nhân lướt lên liên tục trong không trung. Sau khoảng nửa canh giờ, đã tới vị trí của đấu tà quái. Thần thức mạnh mẽ của lão thoáng lướt qua một cách đắc tìm được thượng quan mặt. Dưới ánh mắt sững sờ của thượng quan mặt, lão nhân mặc thanh bào thản nhiên bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết từ bi tâm của hắn. Sau đó, lão ném hứa một sang một bên, căn cứ theo bối liên thể của giọt bản mệnh tinh huyết, lão nhanh chóng bay về phía tây nam. Nói tới vương lâm lúc này đang mang theo lý bộ huyển bay đi rất nhanh Do có phi kiếm bay trước mở đường nên khi hắn tới chỗ nào Sương mù dày đặc của tu ma hải liền tách ra hai bên để lộ một con đường Trong tu ma hải cả năm luôn bị sương mù bao phủ Chỉ có thời gian trong khoảng một tháng sương mù lại hóa thành nước biển ở trong tu ma hải mấy năm nhưng do vương lâm luôn bế quan nên vẫn chưa lần nào nhìn thấy quá trình xương mù ngưng tụ lại thành biển. Một tháng sau khi hắn tiến vào trong sơn cốc thứ 14, xương mù liền hóa thành nước biển. Từ đó về sau, trong 3 năm tiếp theo, quá trình đó cứ lặp đi lặp lại như vậy, mãi cho tới khi hắn đi ra. Cho đến hôm nay lại vừa đúc tới tháng xương mù hóa thành nước biển. Lý Mộ Nguyễn thì khác. Gần như năm nào nàng cũng trải qua cảnh tượng đó. Dưới sự bảo vệ của đại trận, nước biển không thể xâm nhập vào trong đồng phủ. Nhưng đứng từ bên trong nhìn ra ngoài, vẫn có thể nhìn thấy một làn nước biển xanh ấm có rất nhiều loại linh thú khó gặp bơi lội qua lại. Gần 4 năm bốn lần biển thay đổi. Mỗi một lần... Lý Mộ Uyển đều hết sức lo lắng tự mình chủ trì đại trận. Đợi sau khi nước biển trở lại thành sương mù, nàng mới cảm thấy yên tâm. Lúc này cảm giác ẩm ướt do sương mù mang tới so với khi hai người đi vào năm đó còn hơn rất nhiều. Thậm chí có chỗ sương mà đã có dấu hiệu ngưng tụ thành nước. Theo hướng hai người phi hành, độ ẩm của sương mù càng lúc càng cao. cuối cùng trong sương mù thậm chí có cả những giọt nước dao động sắp thành biển rồi. Lý Mộ Uyển nhẹ nhàng nói. Vương Lâm vẫn im lặng không đáp. Bất chợt, hắn ngừng lại quay đầu nhìn về phía sau. Hắn nhưng thần quan sát sương mù xung quanh, chỉ thấy sương mù đang dao động một cách nhẹ nhẹ, chợt ưu về phía trước. thậm chí có một số sinh vật sống trong xương mù cũng nhanh chóng bò chạy. "Sư huynh, có chuyện gì vậy?" Lý Mộ Uyển nhận thấy sắc của Vương Lâm liền hỏi. "Không có việc gì." Vương Lâm nói xong liền tăng tốc bay về phía trước. Trong lòng hắn không hề yên tâm. Căn cứ vào tốc độ dao động của sương mù, hiển nhiên phía sau đang có người nào đó bay tới với một tốc độ rất nhanh. Mà túi vi của kẻ đó cũng rất mạnh, nếu không cũng không thể làm cho xương mù di chuyển được như thế. Hơn nữa, sinh vật trong xương mù chỉ tản ra xung quanh mà không chạy về phía trước. Điều đó càng thúc cho Vương Lâm thêm khẳng định đang có người đuổi theo. Thực ra chuyện đó cũng hoàn toàn bình thường, giống như trong một ao nhỏ có một đàn cá Nếu lấy một thanh kiếm đâm thẳng vào trong nước thì ngay lập tức đàn cá sẽ tản ra xung quanh chứ không bơi về phía trước. Khi còn niên thiếu, Vương Lâm thường xuyên cùng với đám trẻ trong thôn chơi đùa nên đối với những chuyện như thế hoàn toàn hiểu rõ. Vì thế mà lúc này, hắn mới căn cứ vào tình huống mà đoán ra được. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn lấy đinh dịch ra uống một cúp lớn. Kim đan trong cơ thể nhanh chóng chuyển động cấp tốc hấp thu linh khí từ trong linh dịch, hồi phục lại linh lực đã bị tiêu hao. Tốc độ của Vương Lâm tăng nhanh hơn trước một chút. Lý Mộ Uyển cũng cảm nhận được sự khẩn trương của Vương Lâm. Nàng liền lấy từ trong túi trữ vật ra một ít vật liệu, bố trí thành một trận pháp đơn giản ném về phía sau. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ tán thưởng. Lý Bộ Uyển thấy vậy trong lòng càng thêm ấm áp. Đáng tiếc, lúc trước nàng đã hao phí tinh thần quá mức nên lúc này có cảm giác lực bất phòng tâm. Thấy Vương nâng lấy ra linh dịch uống xong tốc độ liền tăng lên không ít. Nàng xo sự một chút rồi cũng lấy ra chiếc bình mà hắn đưa cho uống vào vài giọt. Ngay lập tức, tinh thần của nàng hưng phấn trở lại. Kinh ngạc nhìn chất lỏng trong bình, Nàng thầm khen hiệu quả của nó. Sau đó, nàng lại tiếp tục bố trí những trận pháp nho nhỏ. Hai người bay lên càng cao, lực cản vô hình dần dần tăng lên. Đây là uy lực đặc biệt của tu Ma Hải. Bất cứ người nào cố gắng lao ra cũng đều phải chịu ảnh hưởng. Lão nhân mặc thanh vào còn cách Vương Lâm khoảng 7000 trạm, đưa tay vỗ vào túi trữ vật. Một chiếc hồ lô xanh biết bay ra. Kích thước của nó tăng lên nhanh chóng, thoáng cách đá to hơn gấp trăm lần. Lão bình tĩnh ngồi lên, hồ lô cấp tốc bay về phía trước. Tốc độ so với vừa rồi tăng lên gấp đôi. Càng lúc Vương Lâm càng cảm giác được xương mù xung quanh dao động càng lúc càng mạnh. Một phần nguyên nhân là do tốc độ phi truyền của hắn quá nhanh, phần còn lại tự nhiên là do tốc độ của người đang đuổi theo bất chợt cũng tăng lên nhanh chóng. Lúc này, trong Tu Ma Hải, sương mù từ từ mỏng dần. Trong không gian chậm chậm xuất hiện những làn hơi nước. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, sương mù trong Tu Ma Hải đã loãng tới mức độ có thể nhìn xuyên qua. Dưới ánh trăng chiếu rọi, trên mặt tu ma hải phản xạ một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Một làn nước từ từ xuất hiện, từ từ, lớp nước, nước càng lúc càng dày, nhanh chóng lan ra xung quanh. Thoáng cái, trên mặt biển đã xuất hiện những con sóng. Tiếng sóng biển lan khắp không trung. Lão nhân mặc thanh bào ngồi trên hồ lô chợt chau mày. Trước mặt lão chợt xuất hiện một cái trận pháp. Mặc dù lão cũng chẳng quan tâm lắm đến nó, nhưng tốc độ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Hừ nhẹ một tiếng, lão vung tay áo, vỗ lên hồ lô. Trong nháy mắt, từ miệng hồ lô phun ra một nguồn năng lượng. Chỉ thấy ngay tại miệng hồ lô xuất hiện một gợn sóng, nhanh chóng lan về phía trước. Nơi nó đi qua, trận pháp lập tức nát vụn. thậm chí xương mù, nước biển cũng bị đẩy ra xung quanh, tỏa ra một cái thông đảo. Lão nhân đang ngồi trên hồ lô chợt vọt vào trong thông đảo. Toàn thân Vương Lâm hoàn toàn ướt sũng. Sau khi hắn uống xong một ngụm linh dịch, bất chợt lao ra, nhảy thẳng vào trong làn nước biển. Hắn ôm lấy Lý Mộ Uyển, thân thể giống như một con cá nhanh chóng lướt tới. Trong nháy mắt, Hắn đáp lọt vào giữa biển khơi. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Tay hắn điểm một cái về phía phi kiếm đang bay trước mặt. Nhất thời, phi kiếm biến mất tại chỗ. Sau đó, Vương Lâm kéo tay Lý Mộ Uyển, giống như một thanh kiếm xuyên thẳng từ dưới biển lên trên trời. Trong nháy mắt, hai người đã từ dưới tu ma hải bay lên không trung. hóa thành một đảo cầu rồng, biến mất phía chân trời. Lúc này, ở dưới làn nước, Phi Diễm lặng lẽ ẩn mình trong những con sóng mà chờ đợi. Sau nửa canh giờ, ngoài khơi chợt xuất hiện một vòng xoáy. Chu vi của vòng xoáy rộng tới trăm trượng, cuốn theo vô số con sóng lớn. Tại trung tâm của vòng xoáy có một cái thông đảo nối thẳng với đáy của tu ma hải. Từ từ, một cái hồ lưu xanh biếc trầm rãi hiện lên. Tiên nghịch tác giả: Ngý Căn thực hiện huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 1.59. Lão nhân mặt thanh bảo lão nhân mặt thanh bảo ngồi ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Mép mặt lão hết sức bình thản, vỗ hồ lô một cái. Đang định bay lên, nét mặt lão chợt thay đổi, hai ngón tay phải khẽ gẹp lại trước mặt. Chỉ thấy một đạo tinh quang bị kẹp giữa hai ngón tay. Lão nhếch mép cười lạnh. Nhưng thoáng cái, nụ cười của lão trở nên cứng ngắc. Tia sáng giữa hai ngón tay lão chậm rãi biến mất, để lại một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, Lão khẽ nghiêng đầu. Tinh quang thoáng xượt qua mặt, lóe lên mấy cái trong không trung rồi biến mất. Lão già cũng chẳng ngăn cản, ánh mắt âm trầm đưa tay sờ sờ vết thương trên mặt. Sau đó, lão đưa ngón tay dính máu lên miệng, đưa lưỡi liếm một cái. Sau đó, lão nhắm hai mắt lại. Tiểu tử này lá gan quá lớn. Sau một lúc, lão mở hai mắt vỗ hô lô một cái. Lập tức hộ lô nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi bị lão nắm trong tay. Lão mở nắp ra, đưa lên miệng uống một hớp lớn. Mùi rượu thơm nồng lan ra khắp xung quanh. Tai ương của Hỏa Linh Cú ở Hỏa Phần Quốc đã bị tứ cấp tu chân quốc việt trừ. Nhưng linh khí ở đây vẫn nồng đậm hỏa thuộc tính, khiến cho đám tu sĩ không thể hấp thu. Hơn nữa hơi nóng trên mặt đất rất cao. Dung nham chảy đầy trên mặt đất cùng với núi lửa liên tục phun trào, biến cả đất nước thành một đống đổ nát. Hoàng thành của phàm nhân khi xưa bây giờ đã chìm bên dưới dung nham. Trên mặt đất không còn bất cứ một loài sinh vật nào sinh sống. Lúc này, hỏa phần quốc không khác gì một mảnh đất chết. Vương Lâm và Lý Mộ Uyển phi hành với tốc độ rất nhanh. Đối với quang cảnh mặt đất cả hai đều im lặng không nói. Trong lòng Vương Lâm có chút cảm khái. Năm đó, nếu không phải Nhịch Thiên Châu hấp thu Hỏa Linh thú tổ thì chỉ sợ lúc này hắn đã bị nó thôn phệ. Tất cả chỉ có thể nói vào hai chữ may mắn. Cho dù biết trước hậu quả, nhưng nếu được quyền lựa chọn, Vương Lâm vẫn cứ làm như vậy. Hai người sống như một cái cầu vồng văng qua bầu trời. Thoáng cái, đã tới được vị trí mà hai người gặp nhau lần đầu. Lý Mộ Uyển liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, không nói gì. Còn về Vương Lâm, lúc này hắn đang mải chú ý tới người đang đuổi theo phía sau, không rảnh để ý tới chuyện khác. Đang phi hành trong lòng Vương Lâm chợt máy động. Hắn duỗi tay phải ra, phi kiếm liền xuất hiện trên tay. Bất chợt, Vương Lâm chợt sững lại. Hắn nhìn chằm chằm vào vết máu trên thân phi kiếm, cảm nhận một chút, nét mặt hắn trở nên âm trầm. Từ giọt máu trên phi kiếm, hắn có thể cảm nhận được một nguồn linh lực sao đồng rất mạnh. Chỉ một giọt huyết mà đã có linh lực như vậy thì tu vi của người đó đạt tới mức độ nào? lấy ra một cái bình nhỏ nhỏ giọt máu vào đó rồi nhét vào trong túi trữ vật. Trong lòng Vương Lâm cảm thấy hết sức nặng nề. Hắn ngẩng lên nhìn chữ Chu trên đầu trong lòng cười lạnh. Sau đó không nói câu nào, nắm tay Lý Mộ Uyển nhanh chóng bay đi, vượt qua biên giới của Hỏa Phần Quốc, từ xa có thể thấy được ngọn núi mà Hỏa Phần binh chiếm được lúc ban đầu. Trên ngọn núi đó, dấu hiệu tứ đại phái của Hỏa Phần Minh Tung bay trên cao, thể hiện rõ nơi này đã bị bọn họ chiếm đóng. Tới đây, Vương Lâm đứng lại, im lặng một lúc rồi nói: "Không tiến." Lý Mộ Uyển tắn môi, nhìn về phía đằng sau rồi nói: "Hay ngươi theo ta về Lạc Hạ môn tránh đi một chút có được không?" Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên nói: "Không cần." Nói xong, hắn hơi do dự, liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển, sau đó vỗ vào mi tâm một cái. Bản mệnh tinh huyết của Lý Mộ Uyển liền bay ra. Vương Lâm cũng chưa trả lại ngay. Cực cảnh thần thức của hắn tản ra, lưu lại một chút trên bản mệnh tinh phách rồi mới phóng nó đi. Đa tạ thời gian 4-5 năm qua. Trong bản mệnh tinh huyết này có một chút thần thức của ta. Từ nay về sau Tuy nhiên anh kỳ không một người nào có thể đả thương thần thức của ngươi được." Thanh âm của Vương Lâm bình thản nói một cách trầm rãi. Nét mặt Lý Mộ Uyển có chút phức tạp, thấp giọng nói: "Sau này có còn gặp lại nữa không?" Vương Lâm than nhẹ một tiếng, rồi im lặng, không trả lời câu hỏi của nàng. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một thứ, đưa cho Lý Mộ Uyển. vật đó đúng là Bách thú linh lô. Ngày đó, sau khi chết chết côn tăng, nó liền bị vương Lâm Phu lấy. Lý Mộ Uyển cầm Bách thú linh lô, nhìn ngắm một chút rồi ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói: "Tất cả đan dược mà ta luyện chế trong mấy năm qua, cùng với tác dụng cụ thể của nó đều được thi ở trên ngọc sản này." Nói xong, nàng lấy ra hơn 10 cái bình nhỏ và một tấm ngọc sản Sau khi Vương Lâm nhận lấy liền thả vào trong túi trữ vật. Hắn ung quyền trầm giọng nói: "4 năm trước ta từng hứa sẽ bảo vệ cho ngươi được an toàn. Bây giờ, ta đã hoàn thành lời hứa của mình. Từ nay về sau, chúng ta không còn nợ nhau cái gì nữa." Cáo Tử vừa nói thân thể của Vương Lâm thoáng động chính thức rời đi. Lý Mộ Uyển chợt kêu lớn: Tử Huyền, ta có thứ này tặng ngươi." Vừa nói, nàng vừa lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản màu trắng ném ra. Sau đó, nàng xoay người đạp kiếm quang bay về phía Hỏa Phần Minh. Vương Lâm đón lấy ngọc giản, dùng thần thức đào qua một chút. Lập tức tiếng nói của Lý Mộ Uyển vang lên quanh quẩn bên tai hắn. "Sư Huyền, Uyển Nhi không biết ngươi tên là gì. Bốn năm qua, ngươi cũng chẳng hề nhắc tới một lần. Mà ngươi cũng không hề biết tên ta. Suốt bốn năm qua, Uyển Nhi cảm ơn ngươi mấy lần cứu mạng. Quãng thời gian sống ở Tu Ma Hải, suốt đời này Uyển Nhi sẽ không bao giờ quên. Uyển Nhi biết sư huynh thường hay bế quanh nên làm ra một cái ngọc phù này. Trong Ngọc Phù có ghi lại tinh túy trận pháp của Uyển Nhi. Trận pháp đó lấy đấu long trận của đấu tà phái làm chủ, có cải biến cho tăng thêm uy lực. Trận pháp ẩn chứa cả tính công kích và phòng ngự. Nhưng so với công kích thì phòng ngự mới là thứ cơ bản của trận pháp đó. Lúc sư huynh bế quan, nếu gặp phải nguy hiểm thì trận pháp này có thể ngăn cản được một chút. Nếu như có thế, trong lòng Uyển Nhi, cầm ngọc giản trong tay, Vương Lâm lặng lẽ lắng nghe những lời nói mà nàng lưu lại, like, ánh mắt dõi theo bóng dáng Lý Mộ Uyển đang ngày càng xa. Hắn thu hồi ngọc phù, thân thể thoáng động, giẫm lên mặt đất một cái rồi biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vỗ trán một cái, thân thể hắn lập tức hóa thành vô số vệt sáng, biến mất trên mặt đất. Toàn thân hắn đã chui vào trong mộng cảnh không gian. Vào lúc này, hơi thở của hắn hoàn toàn biến mất. Vương Lâm đã sớm quyết định, sau khi đưa Lý Mộ Uyển trở về, hắn sẽ đi vào mộng cảnh không gian. Kỳ hạn 100 ngày của Chu Sát lệnh đối với hắn mà nói cũng chỉ tương đương với vài ngày tu luyện trong mộng cảnh không gian mà thôi. Đó cũng là nguyên nhân mà tại sao hắn biết rõ sự nguy hiểm của vạn ma bách nhiệt chu sát lệnh, nhưng vẫn xuất khoát xiết chít tiến khôn. Lão nhân mặc thanh bào đuổi theo tới Hỏa Phần Quốc. Sau khi Vương Lâm biến mất một lúc, lão liền hiện thân ngay tại vị trí mà hắn vừa mới đứng. Nét mặt lão hết sức nghi hoặc. Quỳ đầu nhìn xuống đất, thân thể lão nhanh chóng độn thổ, tìm kiếm một hồi. Một lúc sau, lão chui lên mặt đất, nét mặt càng thêm kinh ngạc. Lão lẩm bẩm nói: Hoàn toàn biến mất. Ngay cả cảm ứng của bản mệnh tinh huyết cũng không hề phát hiện ra. Xem ra trên người tiểu tử này có không ít bí mật đây. Đúng lúc này, lão chợt ngẩng đầu, nhìn về phía ba đạo cầu vòng đang cấp tốc bay tới. Thoáng cái, ba luồng ánh sáng đã hạ xuống đất. hiện ra một nữ hai năm, nữ tử đứng giữa mặc cung trang, phong thái hết sức trang nhã. Bên trái nàng có một nam tử tướng mạo đường hoàng, nghi biểu phi phàm, mặc một bộ trường sam màu đan. Thoáng nhìn có nét giống như một vị văn sĩ. Bên phải nữ tử là một lão nhân cao lớn có khuôn mặt hồng hào. Khuôn mặt lão nhân có chút khác với người bình thường. Đôi mắt rất to Trong tập đồng tử có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Lão nhân mặc thanh bào, liếc mắt nhìn ba người một cái, bình thản nói: "Ba vị có chuyện gì?" Nữ tử đó đúng là Phượng Loan. Tu sĩ nho nhã bên cạnh chẳng cần phải nói cũng biết đó chính là đạo lữ song tu của nàng. Dương Sâm Lão nhân còn lại chính là một trong số nguyên anh lão tổ của chiến thần điện có tu vi tương đương với Dương Sâm Dương Sâm có chút e ngại, liếc nhìn lão già một cái Tu vi của đối phương, hắn không thể nhìn thấu Vì vậy, hắn ôm nguyện, nói Đạo hữu là người của tuyên vũ quốc Lão nhân mặt thanh bào, nhấu mày, nói Ai là đạo hữu của ngươi? ngay cho lão phu. Nếu không ta lấy Nguyên Anh của ngươi đi luyện bảo bây giờ." Dương Sâm biến sắc, cười lạnh mấy tiếng. Đang định mở miệng nói tiếp thì lão nhân mặt đỏ chợt xơ tay cản lại, cặp mắt to nhìn chằm chằm vào bảy đóa mai vàng trên vạt áo của đối phương. Ánh mắt lão khẽ biến, ôn quyền nói: "Các hạ đến từ tu ma hải?" Dương Sâm và Phượng Loan liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt hai người cùng nhìn mấy đóa hoa mai trên áo của lão nhân. Lão nhân mặc thanh bào nhíu mày. Không đủ kiên nhẫn nữa, lão phất tay phải một cái. Cả ba người cùng cảm nhận được có một trận cuồng phong nổi lên, đẩy bay bọn họ ra cả ngàn trượng. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng có dấu hiệu ly thể. Sau khi cố gắng đứng vững, Mép mặt ba người trở nên âm trầm. Dương Sâm trầm giọng mí, "Tu vi thế nào? Ít nhất là nguyên anh hậu kỳ." Lão nhân mặc đồ hổ sợ nói, "Trâu Bình, mấy đóa mai vàng đó có ý nghĩa gì?" Phượng Loan cau mày hỏi, "Chắc các ngươi cũng từng nghe nói, 300 năm trước, khi ta còn chưa gia nhập vào Chín Thần Điện đã từng tu ngoạn ở Tu Ma Hải." Với tu vi nguyên anh sơ kỳ của ta, chỉ cần không đi vào những vị trí nguy hiểm thì hoàn toàn có thể bảo vệ được tính mạng. Ở Tu Ma Hải có 999 ngôi thành. Trong nội hải có hơn 300 ngôi. Tuy nhiên, trong số hơn 300 ngôi thành đó, có 7 tòa thành trì được mọi người gọi là Thất Mai Chi Địa. Vị trí của bảy ngôi thành đó được bố trí giống như những cánh hoa mai. bảy vị thành chủ ở đó có tu vi sâu không thể lường được. Nghe đồn bọn họ đạt đạt tới hóa thần kỳ. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, chưa biết thật hay giả. Người vừa rồi là? Phượng Loan nhíu mày hỏi, "Người vừa rồi? Nếu ta đoán không sai thì đó chính là một trong bay vị thành chủ của Thất Mai Thành. Có điều, ma tu trong tu ma hải nhất là ma tu ở nội hải rất ít khi rời đi. Lần này, hắn tới đây, có lẽ cũng chẳng sừng lại lâu lắm. Lão nhân mặt đỏ nghiêm túc nói, ba người nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Mọn họ đứng tựa xa, nhìn về vị trí của lão nhân. Sau đó đi vòng qua để về ngọn núi của Hỏa Phần Minh. Vừa rồi, ba người cảm nhận được gần đó có thần thức của Nguyên Anh tu sĩ. Bọn họ cứ tưởng là người của Tiên Vũ quốc, nhưng không ngờ được kết quả lại khiến cho bọn họ lo lắng. Sau khi đảo qua vài vòng, lão nhân mặc thanh vào chợt hừ nhẹ một tiếng. Lão triển khai thần thức, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Vào lúc này, lão chẳng bỏ qua bất cứ một dấu hiệu nào cho dù là nhỏ nhất. thần thức của lão nhân đảo qua từng tấc đất xung quanh. Từ từ, thần thức của lão càng lúc càng rộng tới gần Hỏa Phẩm Minh. Nhưng lão vẫn không dừng lại, còn đảo qua một vòng. Sau đó mới thu về. Cứ như vậy, mấy lần liên tiếp, lão vẫn không hề cảm nhận thấy một điều gì khác biệt.